Tại ký túc xá đội điển kinh công ty công nghiệp hóa chất Katsura Tất cả mọi người ăn sáng và ăn trưa vào giờ quy định Nhưng bữa tối thì có thể ăn lúc nào tùy thích Trong không giờ từ 6 giờ đến 8 giờ tối Còn nếu muốn ăn bên ngoài Thì chỉ cần báo lại với nhà ăn là được Tuy nhiên nếu không có chuyện gì quá đặc biệt Thì các vận động viên cũng sẽ không tự ý ăn bên ngoài Tại đây thực đơn của bữa ăn được lựa chọn rất kỹ Để phù hợp với tình hình sức khỏe và đặc trưng của từng vận động viên Việc ăn uống vô kế hoạch Làm hỏng thể trạng Đã giải công giản luyện Là điều mà bản thân vận động viên sợ nhất Niwa Junja Xuống nhà ăn lúc 6 giờ dưới Từ hồi đi đi lại lại giữa nơi đây Và căn hộ ở Koenji Anh ta thường xuyên ăn tối ở đây xong rồi mới về Vừa dùng bữa vừa xem lại quá trình luyện tập suốt một ngày Từ đó tìm ra điểm còn thiếu sót và những vấn đề đã trở thành thói quen của anh. Tại nhà ăn, hầu như tất cả các vận động viên đều đang dùng bữa. Có người đã ngừng ăn và đang đọc báo thể thao tại bàn bên cạnh. Junya tìm Nakahara Yumiko. Đó là vận động viên chạy cự ly ngắn mà anh hiện đang tập trung huấn luyện. Cô đang duy trì việc luyện tập với trọng tâm là đẩy mạnh lực cơ bắp. Bữa ăn của cô cũng theo khẩu phần đặc biệt. Nhưng Junya không thấy Yumiko ở đó. Anh ngồi xuống một ghế trống đợi cô tới. Có lẽ cô tắm và sửa soạn gì đó nên đến trễ. Dạo này, các nữ vận động viên dành thời gian chăm sóc da còn nhiều hơn những cô gái bình thường. Ngày xưa, người ta hay nói các vận động viên nữ sẽ không thể đạt thành tích cao được nếu cứ dành thời gian cho những chuyện đó, nhưng thời nay đã khác. Junya với tay lấy tờ báo để ngay bên cạnh theo thói quen. Anh mở tờ trang có mạng xã hội trước. Ngay lập tức, tiêu đề Sát nhân giết người liên hoàn là một cô gái dáng cao đập vào mắt anh. Nội dung toàn về những điều anh đã biết. Bên cạnh bài viết còn có hình minh họa phục trang của hung thủ. Dù ngẫm nghĩ, cô ta không thể nào đến đây được. Anh đoán trước khi đến đây thì con quái vật đó sẽ nhắm vào Soko và Josuke. Sau đó, cho dù cô ta có loại hại như thế nào đi chăng nữa thì giữa chừng cũng sẽ bị cảnh sát tóm. Lý tưởng nhất là cô ta bị bắn chết, nhưng anh không dám mơ đến mức đó. Tóm lại, anh chỉ không muốn tính mạng mình bị đe dọa mãi. Jonia đã dọn đến ký túc xá này vào sáng sớm nay. Theo kế hoạch, anh sẽ phải ở phòng ba người, nhưng mai sao có phòng trống. Phòng này dành cho hai người, nhưng tạm thời anh có thể sử dụng một mình. Nếu nghĩ thoáng ra thì chỗ này còn thoải mái hơn căn hộ ở Kobe. Anh tính ở lại đây thêm một thời gian, kể cả sau khi sự việc đã ổn. Thậm chí anh còn có ý nghĩ, nếu như việc với Sendō không bị lộ thì anh sẽ dành cả cuộc đời còn lại cho nghề huấn luyện để đền đáp may mắn ấy. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Các vận động viên dùng bữa xong lần lượt đứng lên. Dọn dẹp chén đĩa của mình Nhà ăn không còn lại bao nhiêu người Niwa Con không ăn à Cô đổ bếp lên tiếng hỏi Từ phía quầy bếp Con đang đợi Yumi cô Cô ấy đã ăn rồi hả cô Yumi à Vẫn chưa Cô có nghe cô ấy nói là ra ngoài ăn không Không Junja đứng lên Ra khỏi nhà ăn Tại phòng nghỉ giải lao có 4 nữ vận động viên đang xem tivi Anh hỏi các cô ấy có biết Yumiko đang ở đâu không Nhưng không ai biết cả Nói mới nhớ Không hề thấy cô ấy từ lúc ra khỏi sân tập Nói xong Các cô gái nhìn nhau lo lắng Trong số đó Có bạn cùng phòng của Yumiko Nên Junja đã nhờ cô ấy về phòng tìm Vì mọi người nghĩ cũng có khả năng Yumiko không khỏe nên đã ngủ trước. Nhưng vài phút sau, người bạn cùng phòng quay lại và báo là Yumiko không có trong phòng. Thấy lòng ngực hơi nhói, Junya tìm kiếm khắp ký túc xá. Anh tới cả phòng tập và phòng mát xa nhưng không thấy bóng dáng của Yumiko đâu cả. Junya thấy lạ quá. Trước giờ chưa có chuyện này bao giờ. Anh cũng đã căn dặn cô ấy là nhất định phải báo lại với ai đó trước khi ra ngoài. Anh đề báo với huấn luyện viên trưởng để mọi người chia nhau ra tìm kiếm, nhưng rồi lại dẹp bỏ ý định đó ngay. Cũng có thể cô ấy chỉ ra ngoài một chút thôi. Nếu làm lớn chuyện lên thì sau đó Yumiko sẽ cảm thấy phải chịu trách nhiệm. Cô ấy không phải là người mạnh mẽ mà là tiếp người chỉ cần có một vấn đề về tâm lý là sẽ ảnh hưởng ngay đến thành tích. Rồi anh nghĩ, không chừng cô ấy vẫn còn ở sân tập. Hôm nay Anh đã khá xét nét về cách xuất phát của cô Có thể vì thế Mà cô ấy đã ở lại luyện tập một mình Junja ra bãi đậu xe Lên xe của mình Chạy về phía sân tập Chẳng bao lâu sau Anh nhìn thấy sân tập ở phía tay trái Sân này không bắn đèn để thi đấu bàn đêm Và gần đó cũng không có tòa nhà nào Nên sau khi mặt trời lạng gần như tối đêm Junja giảm tốc độ xe Căng mắt ra nhìn Trong sân có vẻ như không có bóng người. Anh đậu xe ở nhà xe, xuống xe và nhìn thử xung quanh. Không có vẻ gì là Nakahara Yumiko đã đến đây. Khi Junya tính lên xe để đến chỗ khác tìm, thì sau lưng có tiếng động lớn. Anh quay lại nhìn thì thấy cửa nhà kho đã mở ra. "Yumiko à?" Anh gọi nhưng không có tiếng trả lời. Junya từ từ tiến lại nhà kho. Cửa vẫn mở, nhưng trong phòng không bật đèn. Em có nghe thấy không? Anh đứng ở cửa gọi lại lần nữa, nhưng không có tiếng trả lời. Junya bật công tắc đèn trên tường, bóng đèn huỳnh quang sáng lên, trong phòng tràn ngập ánh sáng trắng. Nakahara Yumiko đang nằm trên nệm nhảy cao, tay chân cô bị quấn bằng keo, miệng cũng bị bịt kín. Junya thấy cô nhắm mắt, có vẻ như đã bất tỉnh. Yumiko. Junya la lên, chạy lại gần, nhưng ngay trước khi chạm được vào cô, thì anh nghe thấy có tiếng thở nhẹ nhẹ ngay trên đầu mình. Ngay lúc ấy, một bóng người đen to lớn nhảy xuống khỏi tổ đựng đồ. Junya nhảy về sau, thoát trong gang tấc. Đối phương sau khi tiếp đất thì vươn cánh tay to dài về phía anh. Ngón tay người này đã nắm được ngực áo thể thao của Junya. Anh cố gắng hết sức, hất tay người này ra và lùi về phía sau. Đối phương ngước nhìn anh trong tư thế bò bằng hai tay và đầu gối. "Là nó ư?" Junya nín thở. Trước mặt anh là một người phụ nữ có nước da ngăm, đôi mắt sắc như mắt loài báo, gương mặt sắc sảo có nét hoang dã và thân người cao với cơ bắp cuồn cuộn chắc nịch. Cảเด็ก này thật đẹp. Ý nghĩ ấy thoáng xuất hiện trong đầu anh. Cô gái già ngâm có vẻ như sắp sửa nhào đến Junja lần nữa. Anh điên cuồng ném hết đồ trong tủ bên cạnh vào người đối phương, nào là bàn đạp xuất phát, nào là búa để đóng cố định bàn đạp. Cô gái đưa tay gạt hết những thứ đó một cách dễ dàng. Nhưng có vẻ như đất bám trên bàn đạp xuất phát đã bay vào mắt cô ta. Cô ta nhăn mặt lấy tay phải gãi mi mắt. Junya không bỏ lỡ thời cơ này. Anh đẩy cả tủ đồ về phía cô gái. Cô gái bị tủ đồ đè lên. Junya còn gạt đổ những cây lau dùng trong môn ném lao dựng trên tường lên đó, rồi chạy ra ngoài. Junya chạy đến bãi đỗ xe, mở cửa bước vào trong. Ngay lúc đó, cô gái xuất hiện ở ngay cửa ra vào nhà kho. Anh khởi động xe, bật đèn trước. Cô gái đang kẹp cái gì đó ở bên nách trái và tay phải cô ta cũng đang cầm vật gì đó. Trước khi nhận ra đó là những cây lau mà mình gạt đổ lúc nãy, anh đã lùi xe và cố gắng hết sức bẻ bánh lái đổi phương hướng. Ngay sau đó, cử động tay phải của cô gái đập vào mắt anh. Có tiếng va đập mạnh vang lên. Junya nhìn sang kế bên thì thấy cây lau đã xuyên qua cửa sổ. Mũi lau đã lọt bên trong xe độ 10 cm. Mũi lao sắc bén đó đã làm Junja thót tim. Junja vừa run rẩy vừa miệt mài lái xe đi. Khi sắp ra khỏi bãi đậu xe thì cây lao dính trên xe vướng vào cửa. Anh lùi xe lại rồi tăng mạnh về phía trước. Tiếng kim loại cọ sát vào nhau nghe thật ghê rợn. Lao gãy ngang rơi xuống. Nhưng ngay sau đó lại có tiếng thứ gì đó đập mạnh vào xe. Khi anh vừa nhận ra đó là tiếng vỡ của cái gì đó sau lưng thì kính xe ngay chớp mắt đã nứt toác. Cây lao cô gái đã phóng xuyên qua cửa kính đằng sau xe, bay qua phía trên ghế phụ, đâm vào cửa kính đằng trước. Junja nhìn cây lao màu bạc ngay sát bên mặt mình mà cảm giác như có tiếng máu nhỏ xuống từ mặt. Vì quá sợ hãi, tay chân anh tê cứng. Giữa vậy, Junja vẫn cố hết sức lái xe ra khỏi đây. Khi đó anh nhận ra động cơ đã tắt. Anh vội vàng xoay khóa xe nhưng chỉ nghe thấy tiếng máy đề. Anh nhìn lại phía sau thì thấy cô gái cầm cây lao thứ ba chạy đến. Anh biết cô ta chỉ chạy lấy đà và chắc chắn sẽ phóng cây lao đó tới. Giờ có lẽ không còn đủ thời gian để dò máy xe nữa. Junya mở cửa nhảy ra khỏi xe. Chỉ mấy giây sau, cô gái đã phóng cây lao tới. Giống như cây lao hồi nãy, cây này xuyên qua cửa sau xe đâm vào màn hình điều khiển trước tay lái. Cho dù đó là cậu Ly gần, nhưng độ chính xác quá đáng sợ. Nếu Junya không lao ra ngoài thì chắc chắn nó đã đâm vào anh. Mặt Junya trắng bệch. Anh nhìn cô gái, cô ta đang chạy tới bằng một tốc độ kinh khủng. Junya lao đầu chạy. Giờ thì chạy là biện pháp duy nhất để kéo dài sinh mạng. Anh đã mất hết sức lực chiến đấu. Đó không phải là người mà là quái vật. Anh cố hết sức chạy về phía con đường thẳng hướng tới ký túc xá. Từ sau kỳ thi tuyển thủ giành quyền thi đấu châu Á, lần cuối cùng khi còn là vận động viên, anh đã không còn chạy hết sức như thế này nữa. Và thật kỳ lạ, dù đang trong tình cảnh ngặt nghèo như thế này, nhưng trong đầu anh lại thoáng hiện lên chuyện thời ấy. Thế mạnh của anh là chạy 400m, nói đến chạy cự ly ngắn thì chạy 100m là nổi bật nhất, nhưng thể lực của người châu Á không thể nào đọ lại các vận động viên khác trên thế giới. Do vậy, khả năng còn lại là so tài ở bộ môn chạy 400m dư giả hơn về thời gian. Dẫu vậy, vào thời sinh viên, anh cũng không thể nào giành giải nhất toàn quốc được. Có hai vận động viên khác rất mạnh, nếu không thắng được họ thì anh không thể nào ra đấu trường quốc tế. Lúc đó anh đã gặp Sendo Korenori Người đàn ông đó đã khéo léo đưa Junja vào thế giới tà đạo. Lúc bấy giờ, Junja cảm giác như mình đã gặp gỡ một nhân vật biết dùng pháp thuật. Cậu chỉ cần làm theo lời tôi nói là được, chỉ cần tin tôi và không cần lo lắng gì cả. Sendou lúc thì hiền lành, lúc thì gây áp lực, cứ như thể ông ta đọc thấu từng dao động trong tim Junja. Sau khi làm theo lời người đàn ông đó, mơ ước lâu năm của anh đã thành hiện thực. Anh lập được kỷ lục mới, trở thành tuyển thủ đại diện Nhật Bản giành quyền tham gia đấu trường thế giới. Nhờ vậy mà anh đã có được danh tiếng và cuộc sống ổn định. Nhưng rốt cuộc mình đã chạy vì điều gì? Junya nghĩ, chạy để thử sức mình, nhưng liệu có thể gọi là sức mình hay không? Vậy là để thắng, nhưng để thắng ai? Mình chưa từng chiến thắng. Mà không, phải nói là đến trại cũng chưa từng. Dụn già nghe có tiếng gió rít, anh tránh qua bên trái theo trực giác. Ngay sau đó, ngay sát bên phải anh có một mũi lao phóng tới. Mũi lao không cắm thẳng xuống đường mà rạch qua bề mặt đường nhựa, kèm theo tiếng két, rồi trượt đi như trượt tuyết. Chân anh tê cứng, dấu vậy, anh vẫn phải chạy hệ lực của anh sắp tàn, tốc độ ngày càng giảm, anh thấy phổi đau và khó thở. Vừa thở hổn hển, Junya vừa nhìn lại đằng sau. Anh thấy tuyệt vọng. Quái vật to lớn màu đen đó đã đuổi đến sát lưng anh. Nó cầm theo bay lao và không có chút gì mệt mỏi. Cơ bắp nó cuồn cuộn sức sống. Junya cố hết sức di chuyển chân, nhưng anh không tiến về phía trước được nữa. Anh muốn hét lên cầu cứu. Nhưng chỉ thở thôi cũng đã quá sức với anh. Junja dừng lại, không chạy nữa. Anh quay người lại, đối diện thẳng với quái vật đang đến giết mình. "Nào, muốn đến thì cứ đến đi." Cô gái đã đến trước mặt anh ngay sau đó. Cô gái vung tay phải lên, như thể nó đã đạt đủ lực. Cây lao lóe sáng là hình ảnh cuối cùng trên võng mạc của Junja. Hết phần 19. Phần 20. Thi thể được phát hiện lúc hơn 10 giờ tối. Người phát hiện là huấn luyện viên trưởng Ibuki của đội điền kinh công ty công nghiệp hóa chất Kasura. Ông đã tường thuật lại với cảnh sát, phòng cảnh sát Hachioji, đến thu thập thông tin như sau. Đội có một nữ vận động viên mang họ Tamura. Vào khoảng 9 giờ, Tamura đã đến chỗ tôi nói là Nakahara vẫn chưa về phòng. À, Tamura là bạn cùng phòng với Nakahara. 10 giờ mới là giờ giới nghiêm nên vẫn chưa đến mức vi phạm nội quy. Nhưng theo lời Tamura thì từ giờ cơm tối, huấn luyện viên Niwa đã tìm cô ấy. Niwa đã lái xe ra ngoài nhưng cậu ấy vẫn mãi chưa trở về. Vì vậy tôi thấy hơi bất an và đã quyết định đi một vòng qua các nơi họ có thể đến. Nói vậy chứ tôi cũng không biết là chính xác nơi nào. Tôi nghĩ cùng lắm là họ ra sân tập mà thôi. Vì vậy tôi đã đến thẳng đó bằng xe hơi. Còn vết máu đó lúc tôi đi, tôi hoàn toàn không nhận ra. Trong mơ tôi cũng không ngờ có chuyện như vậy xảy ra. Đến lối vào sân tập Tôi thấy có xe hơi của Niwa. Tôi đã hết sức ngạc nhiên. Dĩ nhiên lúc đầu tôi nghĩ là tai nạn gì đó. Nhưng tình hình có vẻ kỳ lạ. Nhìn kỹ thì thấy xe bị ghim mấy mũi lao. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi nhìn về phía nhà kho thì thấy đèn sáng. Không biết có chuyện gì nên tôi vào trong xem thử. Đồ bên trong thì bị xáo trộn lung tung. Nakahara bị chói, rên rỉ. Trong một thoáng đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi không nghĩ ra được gì, chỉ biết cố hết sức mở băng keo chói tay và chân cô ấy. Băng keo ở đâu ư? Là đồ cất ở trong nhà kho. Tôi đã tính hỏi chuyện Nakahara, nhưng cô ấy bị hoảng loạn và không trả lời được gì. Hơn vào đó có vẻ như thời gian bất tỉnh khá dài nên cô ấy không biết gì về chuyện của Niwa. Tôi đưa cô ấy lên xe, trở về ký túc xá. Sau đó tôi chạy lại sân tập một lần nữa. Khi đó tôi đã nhận ra vết máu. Lúc đầu tôi tưởng là dầu mỡ hay một chất lỏng gì đó và nghĩ đường giá kiểu này thì nguy hiểm quá. Vì tôi chưa từng thấy một lượng máu nhiều như vậy bao giờ. Nhưng nhìn kỹ thì lại thấy màu sắc có vẻ kỳ lạ và có cả dấu chà xát kéo dài đến bên lề đường. Vì vậy tôi đã lấy đèn pin trong xe ra và rọi xuống đường thử. Lúc đầu tôi còn tưởng là búp bê Thật đấy Tuy thấy từng ấy máu Nhưng tôi không nghĩ ngay ra đó là sát chết Vì chuyện quá kỳ lạ Nhưng chỉ khoảng một giây thôi tôi đã nhận ra Sau đó tôi chạy về một mạch ký túc xá Và liên lạc với cảnh sát Lệnh phong tỏa khẩn cấp được ban hành Sau khi xác định được người chết là do bị giết Theo kết quả giám định thời gian tử vong Đã 2 tiếng trôi qua từ lúc xảy ra vụ việc. Vì vậy, trong trường hợp hung thủ đào tẩu bằng xe hơi thì có khả năng hung thủ đã đi khỏi không chỉ địa phận phòng cảnh sát Heiji mà cả Tokyo. Tuy nhiên, cảnh sát đã bố trí lực lượng canh phòng quanh các địa điểm quan trọng, bắt đầu từ các tuyến đường cao tốc, lối ra vào các tuyến đường này và các trạm thu phí cho đến các nhà ga. Đồng thời cũng tổ chức kiểm tra xem Có xe và có người cả nghi không? Việc điều tra thu thập thông tin trên toàn khu vực cũng được bắt đầu. Cảnh sát trưởng đang nghỉ ngơi ở nhà riêng cũng vội vã chạy đến hiện trường và đích thân chỉ huy việc điều tra. Vị trí thi thể bị nám cách sân tập khoảng 700m. Từ vết máu có thể suy đoán sau khi bị giết trên đường, nạn nhân đã bị đẩy xuống dưới đê. Thân thể nạn nhân đã được xác nhận ngay lập tức Đó đúng là huấn luyện viên Niwa Junja của đội điển kinh công ty công nghiệp hóa chất Kasura. Trên người anh ta có vết đâm gần như chính giữa ngực xuyên qua cả lưng. Hung khí được suy đoán là cây lao dùng trong thi đấu điển kinh. Ibuki đã làm chứng, đó chính là vật sở hữu của đội điển kinh công ty công nghiệp hóa chất Kasura. Cảnh sát suy đoán có lẽ để làn nạn nhân xuống để hung thủ đã rút cây lao ra. Vì vậy mà máu chảy rất nhiều và thời gian để người bị hại tắt thở cũng rút ngắn. Ngoài ra, theo giám định pháp y thì dựa trên chiều dài của hung khí, nhiều khả năng hung thủ đã bị dính máu bắn ngược trở lại. Xung quanh hiện trường là khu vực không có nhà dân và đường xá lại đang thi công nên lượng giao thông cũng ít. Vì vậy, đội cảnh sát điều tra cũng không kỳ vọng vào việc tìm thấy nhân chứng mục kích. Ban đầu Các cảnh sát điều tra không nghĩ vụ việc này có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt vì thủ phạm không dùng súng. Nhưng lời khai của nữ vận động viên Nakahara Yumiko sau khi tỉnh lại đã khiến họ nghi ngờ. Cô nói tiếng được tiếng mất, hơn nữa lại không theo một trình tự nào. Sắp xếp lại những lời khai của cô thì ra được nội dung dưới đây. Khi tôi đến nhà kho cất dụng cụ sau khi luyện tập, thì đột nhiên bị bịt miệng. Người đó dí súng vào tôi và lôi tôi đi giấu. Người vào nhà kho tiếp sau tôi là Tamura, nhưng nếu lên tiếng thì sợ sẽ bị giết. Nên tôi chỉ biết im lặng và run rẩy. Thủ phạm vẫn chĩa súng về phía tôi, lục đồ trong tủ và tìm ra cuộn băng keo. Thủ phạm dùng một tay trói chân tôi lại. Rồi vòng tay tôi ra sau lưng chói tiếp. Cuối cùng bịt miệng tôi lại. Tôi đã rất sợ, không còn cảm giác là mình đang sống. Thủ phạm là một người phụ nữ rất cao, hơn tôi đến 20 cm. Cơ bắp của cô ta rất rắn chắc, đến nỗi không thể nghĩ đó là phụ nữ. Sức của cô ta cũng rất mạnh. Tôi không thấy rõ mặt của cô ta vì cô ta đeo kính mắt. Nhưng đường nét trên mặt rất sắc, không giống người Nhật. Hình như cô ta mặc thứ gì đó giống như áo khoác màu đen, bên dưới là quần bó để chạy xe đạp. Tôi cũng có chiếc quần cùng hãng đó. Rồi trời trở tối, tôi cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ các anh sẽ nghĩ đang hoảng sợ như vậy mà lại buồn ngủ thì thật lạ. Nhưng vì căng thẳng liên tục nên thần kinh tôi kiệt quệ. Tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng động rất lớn lúc vừa mở mắt ra, nhất thời tôi không biết mình đang ở đâu. Mọi thứ xung quanh lộn xộn, như thể có cơn bão vừa đi qua. Khi tôi còn đang kinh ngạc thì cái tủ bị đổ xuống phía trước tôi động đậy. Bên dưới tủ là người phụ nữ đó. Cô ta gạt những thứ vướng víu qua một bên, rồi cầm theo mấy cây lau nằm ở đó, chạy ra khỏi nhà kho. Chuyện sau đó thì tôi không biết thêm gì nữa. Chỉ là tôi nghe bên ngoài có tiếng động rất lớn như tiếng cái gì đó va vào nhau. Một lát sau người phụ nữ đó quay về, mặc lại chiếc áo khoác màu đen mà cô ta đã cởi ra khi nãy. Khi đó cô ta không nhìn về phía tôi nữa. Sau đó tôi đã cố hết sức la cầu cứu nhưng cũng không ích gì. Vì vậy khi huấn luyện viên trưởng đến tôi đã oà khóc. Lời làm chứng này chứa một vài gợi ý quan trọng, như người phụ nữ cao, áo khoác đen quần bó, kính mát và đặc biệt là mang theo súng lục. Những điều này hoàn toàn trùng khớp với đặc điểm của hung thủ giết người hàng loạt mà sở cảnh sát Tokyo đã điều tin. Cảnh sát lập tức tiến hành đối chiếu dấu vân tay lấy từ hung khí, kết quả cho biết đúng là cùng một thủ phạm. Ngay lập tức, lệnh bố trí cảnh sát điều tra khẩn cấp đã được ban hành tại các địa phận quản lý trên toàn sở, tổng cộng 8 địa phận Cảnh sát Hà Chiogi cũng đã xác nhận thông tin, hung thủ không đi xe theo như tiến trình vụ án từ trước đến giờ. Vì vậy, theo lẽ thông thường thì hung thủ sẽ đi bằng phương tiện giao thông công cộng ở các nhà ga gần đó. Nhưng riêng trường hợp này cũng có khả năng đi bộ hoặc đi xe đạp đến các nơi có cự ly khá xa. Hơn nữa, tốc độ vượt trên người bình thường rất nhiều. Có điều gì khả nghi thì dù một con kiến cũng không để lọt qua. Cảnh sát thuộc các khu vực cần kiểm soát đã được chỉ thị nghiêm ngặt từ tổng bộ. Song, dấu đã dốc hết sức tìm kiếm, họ vẫn chưa phát hiện được hành tung của hung thủ. Thời gian càng trôi qua thì càng phải mở rộng phạm vi điều tra. Khi đó, thì dù không muốn, việc điều tra cũng sẽ trở nên lỏng lẻo. Đến quá nửa đêm, cảnh sát bắt đầu thấy lo lắng. Trước tình hình căng thẳng ấy, như một sự trêu ngươi, cảnh sát là nhận được một liên lạc khẩn cấp. Hết phần 20. Bạn đang nghe tác phẩm Hùng khí hoàn mỹ tại Voice. Phần 21. Sau khi sát hại Niwa Junja, cô gái đã đột nhập vào bãi đậu xe của ký túc xá đội điển kinh công ty công nghiệp hóa chất Kasura. Mục đích là để cướp xe đạp. Cô không chắc nếu cú chạy bộ thì có thể chạy bao xa. Lúc này vẫn chưa đến nửa đêm nên hoàn toàn có khả năng thi thể sẽ sớm được phát hiện. Hơn nữa, cô còn phải nhanh chóng đến nơi của hai kẻ còn lại. Nơi ở của họ cách đây khá xa trong góc nhà xe là bãi đậu xe đạp. Ở đó có dựng khoảng 10 chiếc, chiếc nào cũng còn rất mới, hầu hết đều không bị khóa. Cô thấy lạ, nhưng đồng thời cũng thấy mình may mắn. Cô chọn một chiếc vừa lớn vừa nhẹ trong số những chiếc không bị khóa. Leo lên chiếc xe đạp đua tay lái thả, cô gái bắt đầu chạy trên con đường đêm. So với chiếc xe đạp leo núi mà cô đã chạy cách đây 2 ngày, Thì chiếc này có tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn không giành được. Cô chạy về hướng có ánh sáng. Trước mắt, cô đã ra khỏi thị trấn, nhưng hoàn toàn không biết tiếp theo phải đi như thế nào. Nhìn bản đồ cô cũng không biết mình đang đứng ở đâu. Cuốn bản đồ trở nên vướng víu, nơi Sakura và Hira sống ở ngay trang nhất. Cô sẽ lấy trang đó và quăng bỏ phần còn lại. Điều cô biết chắc là cần phải đi về hướng đông. Lúc ngồi taxi, cô đã xác nhận phương hướng mặt trời, taxi đã chạy về hướng tây. Cô gái chạy một mạch về hướng đông, giống như lúc cô chạy khỏi biệt thự gần hồ. Cô sợ để cô xác định phương hướng là sao Bắc cực. Thời tiết tối nay đẹp cũng là một điều may mắn. Dẫu vậy, số lượng sao nhìn thấy được trên bầu trời Tokyo không bằng phân nửa số sao trên bầu trời quê hương cô. Giữa đường, cô thấy đói bụng. Cô ghé mua hamburger và ăn luôn tại cửa hàng tiện lợi trên đường. Ban nãy, cô mới nhận ra tiền trong tay không còn lại bao nhiêu, nhưng chuyện đó không hề làm cô lo lắng. Chạy trên con đường tấp nập xe cộ, cô thấy có hai cảnh sát đứng ở giao lộ chớp mắt. Họ chặn một chiếc xe hơi, hỏi tài xế điều gì đó. Họ cũng làm vậy với những xe tiếp theo. Cô gái đổi hướng, chạy vào đường cắt ngang. Đó là con đường len lỏi giữa khu dân cư khá chật hẹp, nhưng cô chẳng màng, cứ chạy một mạch. Sau một hồi chạy qua những con đường hẹp đan xen lẫn nhau, cuối cùng cô cũng ra được đường lớn hơn một chút. Cô gái xác định phương hướng rồi lại chạy tiếp. Xung quanh cô là khu vực có nhiều nhà máy. Chạy một hồi, cô nghe có tiếng động cơ tiến lại gần mình từ đằng sau. Cô chạy giật về phía lề đường, không chỉ một Mã hình như có nhiều tiếng động cơ chồng lên nhau. Âm thanh đó càng lúc càng lớn, khiến cô khó chịu. Vừa đạp xe, cô vừa quay lại nhìn thì thấy những ánh đèn xe dàn sen vào nhau một cách vô trật tự. Một đoàn xe máy đang lao về phía cô với tốc độ nhanh. Cô không hiểu lý do, chỉ tiếp tục đạp. Một lúc sau, đoàn xe máy phía sau đã đuổi kịp cô, nhưng bọn họ không có ý định vượt lên trước. Khi nhận ra Cô đã bị họ vây xung quanh. Cô nhìn những kẻ lái xe, hầu hết bọn họ không đội mũ bảo hiểm. Trông họ có vẻ còn trẻ, chỉ dưới 20. Tất cả bọn họ đều mặc đồ lính như đã định trước với nhau. "Ồ, oh, là con gái." Một tên trong đám la lên, tiếng la giống như ám hiệu, cả đám bỗng reo hò rất kỳ lạ. Thân hình con bé trông ớn lắm. Mồi ngon mồi ngon. Cô gái không hiểu bọn họ tính làm gì. Không lâu sau, hai chiếc xe máy tiếp cận hai bên xe đạp, như muốn kẹp chặt xe đạp vào giữa. Trên hai chiếc xe này, mỗi chiếc có hai người ngồi, hai người ngồi trên yên sau, nắm lấy tay lái xe đạp của cô. Đồng thời, bọn họ cũng tăng tốc xe máy. Bị hai chiếc xe máy kéo, chiếc xe đạp của cô tự động chạy theo. Đến lúc này, Cô gái đã đoán ra được, có vẻ họ tính đưa mình đi đâu đó. Cô nhớ lại hai gã đàn ông trên chiếc xe dẫn động bốn bánh mà cô giết cách đây 3 ngày trước. Có lẽ bọn này cũng cùng mục đích với chúng. Hơn nữa, cô gái còn nhớ đến những thanh niên đã thấy ở cái nơi tên là Siboya. Bọn đi xe máy này chắc chắn cũng cùng loại với những gã đó, vì khuôn mặt chúng có cùng biểu hiện với nhau. Đám thanh niên vừa họ hát Vừa chạy như chiếm cứ con đường, thỉnh thoảng xuất hiện một vài xe chạy đặng trước, nhưng khi họ nhận ra đám này đang đuổi theo phía sau thì vội vàng rẽ vào các đường hẻm. Gớm! Gã chạy đầu la lên, phía trước nhá lên ánh đèn xoay màu đỏ của xe tuần. Xung quanh đó có cả bóng dáng của cảnh sát. "Giấu con bé đi." Gã thanh niên chạy thứ hai vừa dứt lời, nguyên đám vội bao quanh cô gái. Gã đó lại hét lớn hơn. "Đã phóng chúng." Cả bọn đồng loạt rồ máy tăng tốc độ. Hai cảnh sát tiến ra đường để chặn chúng lại, nhưng bọn chúng không hề giảm tốc độ. Chúng rồ máy, tông thẳng vào họ. Cô gái nghe thấy cảnh sát hét lên gì đó bằng loa từ trong xe tuần, có vẻ họ đang cảnh cáo, nhưng cô hoàn toàn không hiểu họ nói gì. Những cảnh sát cố đứng chặn đến cùng rốt cuộc cũng phải né qua một bên. Nhóm thanh niên lái xe la ầm lên. Bọn chúng không đuổi theo đâu. Sợ xanh mặt rồi. Một lúc sau, khi không nhìn thấy ánh đèn của xe cảnh sát nữa thì chúng giảm tốc độ xe máy. Ok, sửa ở đó thôi. Theo chỉ thị của gã, chúng có vẻ là cầm đầu, cả bọn rẽ vào đường ngang. Ngay góc đó là một tòa nhà lớn Đằng sau là một bãi đậu xe rộng. Vào trong rồi, hai xe máy kèm hai bên xe đạp mới chịu rời ra. Cô gái bước xuống xe đạp đứng đó. Đám thanh niên đi vòng vòng quanh cô. Sau khi đi vài vòng, gã trông có vẻ là đại ca dừng lại trước mặt cô. Những tên khác cũng dừng lại theo hắn. Ra là người nước ngoài, bảo sao cao thế. Tên đại ca bước xuống xe tiến lại gần cô gái. Hắn mặc áo khoác da dành cho mùa này, tóc để kiểu mohican vuốt keo cứng, đeo kính mắt màu đen. "Trông cũng được đấy. Mà kệ, tao cũng muốn chơi thử loại này một lần cho biết. Tướng tá cỡ này thì chắc cũng tiếp được hết bọn mình. Mỗi đứa làm hai phát." Bọn xung quanh cũng cười khà ô. Tên đại ca nghiêng cổ qua rồi ra lệnh: "Đè nó xuống." Hai gã thanh niên tiến lại gần, tính đè tay chân cô gái xuống, nhưng chẳng có tên nào đủ mạnh. Cô gái lắc nhẹ người hất tay ra, thì một tên đã bị trẹo tay. Hắn nằm bò trên mặt sân bê tông rên rỉ. Tên còn lại bị cô gái nắm lấy cổ áo nhấc bổng lên, hắn nhẹ đến mức kinh ngạc. Cô lẳng hắn về phía trước, như thể đang chuyền trái bóng rổ. Hắn lăn vài vòng, đập đầu xuống sàn, vang lên tiếng cốt. Tính kháng cự hả? Sau khi thấy sự kháng cự ngoài dự tính của cô gái, mặt tên đại ca biến sắc, hắn rút dao bấm ra. Đám xung quanh cũng bắt chước hắn, có cả một gã vùng cái gì đó trông như cây gậy sắt lên. "Không muốn chết thì ngoan ngoãn lộ đồ, hãy mông đi." Tên đại ca gầm lên. Cô gái lùa tay vào túi áo gió, rút súng ra. Thế là bộ dạng của cả bọn đột nhiên thay đổi. Tất cả cùng lùi lại phía sau. Bọn mày ngu à? Đồ giả thôi. Tên đại ca la lên. Đừng có sợ mấy cái thứ này. Cô gái mở chốt kim hỏa và từ từ vào tư thế bắn. Cô chĩa súng vào má tên đại ca. Còn lâu mới dám bắn. Hắn cười khẩy. Bắn được thì bắn thử đi. Cô gái bóp cò. Một âm thanh chói tai vang lên. Người gã đàn ông văng về phía sau, nằm bẹp xuống nền đất, tay chân giạng ra. Sau giây phút đó cả đám hoảng loạn. Cô gái chĩa súng vào một gã khác. Cả đám mặc kệ đại ca, tên nào tên nấy vội vàng leo lên xe máy. Một tên trong bọn luống cuống tay chân, đạp máy xe hoài không nổ. Cô gái nhanh chân đuổi theo, leo lên phía sau xe, tên này hét toáng lên. Cô gái dí súng vào sau lưng hắn, giơ tay còn lại chỉ về phía trước. "Cục, cô, cô muốn đi đi, đi đâu?" Cô gái nhìn lên trời, thấy ngày sao bắt đầu, cô chỉ tay về hướng đông. Gã thanh niên nổ xe máy, cô gái vẫn cầm súng trên tay phải, tay còn lại ôm lấy người gã. Khoảng 30 phút sau, xe đã vào khu trung tâm. Đi thêm một chút nữa là đến Shinjuku. Gã thanh niên nói, nếu là Shinjuku thì cô gái cũng biết. Cô dùng tay ra chỉ thị cho gã thanh niên dừng xe tại chỗ vắng người. Cô gái lấy trang bản đồ đã xé lúc nãy ra khỏi áo gió, đưa về phía gã thanh niên, rồi chỉ ngón tay xuống đất. "Cô muốn hỏi chỗ này là ở đâu trong bản đồ à?" Gã thanh niên hỏi, cô gái gật đầu. Gã thanh niên đảo mắt nhìn bản đồ rồi nói: "Ở đây." Và chỉ tay vào một điểm. Cô gái nhìn xác nhận, cầm lại bản đồ rồi hất cằm ra hiệu cho phép hắn đi. Gã thanh niên thở phào, leo lên xe máy. Thế nhưng, trước khi hắn nổ máy, cô gái đã vung tay phải đang cầm súng lên, nhắm vào gáy hắn, giáng xuống. Phần chuôi sắt đánh trúng phía trên tủy sống cổ một chút, gã thanh niên cong người ra sau rồi quỵ xuống như con rối bị đứt dây. Xe máy cũng đổ xuống. Cô gái cất súng, bước đi trong đêm. Hết phần 21. Phần 22. Shito và các đồng nghiệp của anh nhận được tin báo về vụ án xảy ra tại Hà Triều Duy ngay trong đêm đó. Lý do không chỉ vì các vụ án xảy ra liên tiếp, mà còn vì cảnh sát nghĩ đến khả năng hung thủ có thể đào tẩu qua tỉnh Yamanashi giáp với Tokyo. Ngay lập tức, họ dựng các chốt kiểm tra lấy vùng giáp ranh hai tỉnh làm trung tâm. Truy tô qua đêm tại trụ sở đội điều tra khu vực Yamanakako, nghe ngóng thông tin được gửi đến từ Tokyo. Nhưng người bên sở cảnh sát Tokyo hiện đang náo nhào đuổi bắt hung thủ Không có thời gian liên lạc báo tin Một cảnh sát thuộc sở cảnh sát tỉnh Yamanashi Được phái đến phòng cảnh sát Trejo làm việc Đã tự mình thu thập thông tin và liên lạc đến Chito nghiến rằng Anh muốn tự mình bắt cho được ả hung thủ này Đương nhiên cũng có phần bởi vụ án đầu tiên Xảy ra tại địa phận quản lý của anh Nhưng lý do trên hết Là vì anh muốn trả thù cho cảnh sát Yoshimura Người đã chết thế mạng cho anh Việc người bị giết là cựu vận động viên điển kinh tên là Niwa Junya Đã gây chấn động mạnh cho Shito Vì anh có nhớ đến vận động viên này Người này có tên trong danh sách Negoshi đã cho anh xem Tại phòng cảnh sát Seiyo Danh sách đó liệt kê những người có liên quan tới giới thể thao sống tại Koenji Theo lời Negoshi Thì cảnh sát đã bố trí canh gác gần nhà những người có tên trong danh sách Nhưng Niwa Junya đã dòi đến Han Chiyoji Nên họ đã để hung thủ lọt lưới Vụ việc Gọi Shito nhớ lại lời giáo sư Nakasai Của Đại học Tây Tô Ông đã khẳng định Giới Điển Kinh không có người nào làm việc bất chính Vì hung thủ đã nhắm vào anh ta Nên không thể không nghĩ đến việc Anh ta cũng có mối liên hệ gì đó Với Shendo Vậy nghĩa là anh ta cũng dính líu Tới việc sử dụng đốc pin Như Ogasawara Akira Người đã tự sát Và Anjo Takuma Người đã bị giết Tô Triệt Tuyết Việt Giả đến cổ tạm và giờ là vận động viên điền kinh cự ly ngắn. Chito thấy lo ngại vì các nạn nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực thể thao khác nhau nên không thể dự đoán được vận động viên tiếp theo mà hung thủ nhắm đến thuộc bộ môn nào. Một mặt, Chito muốn tự mình còng tay hung thủ, nhưng mặt khác, anh lại vô cùng mong mỏi hung thủ sẽ bị bắt trong đêm nay. Ngoài ra, Chito nghĩ không biết bằng cách nào Hùng thủ biết được Niwa Junja đang ở Hachioji. Khi mua bản đồ tại nhà sách, Hùng thủ đã đưa cho nhân viên xem 3 địa chỉ và trong đó có một địa điểm Koenji. Có lẽ đó là địa chỉ của Niwa. Nhưng nếu vậy, thì tại sao Hùng thủ lại không đến Koenji? Chito đang suy nghĩ, thì điện thoại giao lên. Người bắt máy là thanh tra Yamashino. Ông nói 2-3 câu rồi cúp máy. Là điện thoại từ đâu vậy?" Chito hỏi. "Từ sở cảnh sát tỉnh." Yamashima trả lời. "Nghe nói họ đã hủy lệnh bố trí cảnh giác vì có vẻ như hung thủ sẽ không đến đây." "Có manh mối gì ư?" "Chưa rõ chi tiết." Yamashima đăm chiêu nghiêng nghiêng đầu. Một lát sau, lại có tiếng điện thoại reo. Lần này cũng là Yamashima bắt máy nghe điện thoại, mặt mặt ông dần dần biến sắc. "Vậy ư? Tôi hiểu rồi. Có chuyện gì nữa thì nhà cậu liên lạc ngay nhé." Bỏ điện thoại xuống, Yamashina nhìn lên trần, thở dài thườn thượt. Sau đó ông nhìn về phía Shito và các cảnh sát khác, thốt lên một câu nghe có vẻ bất lực. "Lại nữa. Đằng đó để sổng mất hung thủ rồi ư?" Kanae hỏi: "Chắc vậy, nhưng không chỉ có vậy." Nghĩa là đã tìm thấy thi thể bị súng bắn chết của một thanh niên trong băng đảng gây rối. Chito bất chợt đứng phát dậy, Yamashina vừa nhìn anh vừa nói tiếp: "Thi thể được tìm thấy tại địa điểm cách nơi Niwajunja bị giết khoảng 10 km về hướng đông nam." Thi thể nạn nhân nằm ở bãi đậu xe đằng sau trung tâm bán đồ nội thất, nằm dọc theo đường quốc lộ. Thời điểm gây án là khi nào? Shui Tô hỏi. Vẫn chưa rõ, nhưng có thể là tầm 1 tiếng trước. Nghe nói người dân sống gần đó đã nghe thấy tiếng xe có băng nhóm gây rối tại thời điểm đó. Dựa vào đâu để khẳng định đây là tác phẩm của cùng một hung thủ? Sito gật hỏi, "Thật lòng anh không muốn thừa nhận chuyện này." "Là bố điện thoại." Gamma Shuina nói. "Điện thoại. Nghe nói có điện thoại mật báo, người gọi điện thoại báo rằng kẻ cầm đầu băng nhóm đã bị bắn chết đằng sau cửa hàng bán đồ nội thất. Vì vậy mà thi thể đã được tìm thấy. Người gọi điện thoại khai báo rằng hung thủ là một phụ nữ người nước ngoài." mặc áo gió màu đen rất cao lớn. Người gọi đến có lẽ là một thành viên trong bang đảng sợ bị liên lụy nên bỏ chạy, nhưng để lại thi thể nằm đó thì thấy bất an nên đã mật báo cho cảnh sát. Là một phụ nữ người nước ngoài cao lớn ư? Nếu vậy thì không sai vào đâu được. Ngoài ra, hung khí được sử dụng chính là súng của cảnh sát Yoshimura. Chito giận dữ và cảm thấy tuyệt vọng. Thông tin nhận được tiếp theo đó chẳng sáng sủa gì đối với đội điều tra. Nghe nói cảnh sát đã huy động một lực lượng lớn, thực hiện phong tỏa khẩn cấp mà vẫn tay không trở về. Sau đó khoảng hơn 2 giờ sáng, lại có một thông tin khác. Một thanh niên được phát hiện nằm gục trên đường ở gần Shinjuku. Người này bị một vật gì đó giống như chuôi súng đập mạnh vào sau gáy và vẫn đang bất tỉnh. Nhưng từ quần áo và chiếc xe máy bên cạnh cho thấy khả năng cao đó là thanh niên cùng băng nhóm với gã cầm đầu đã bị giết. Nếu như vụ này cũng là tác phẩm của người phụ nữ kia thì có nghĩa là cô ả đã quay lại trung tâm thành phố. Chắc là ả quay lại để nhắm đến mục tiêu tiếp theo đây. Khanai nói và đưa mắt tìm sự đồng tình. Chito chỉ có thể gật đầu vì cả ba địa chỉ Mà hôm thủ đã đưa nhân viên tiệm sách xem, đều nằm trong vùng trung tâm Tokyo. Nếu như ả đã vào trung tâm thành phố thì khó mà tìm ra chỉ với đặc điểm là một người phụ nữ nước ngoài cao lớn. Yamashina vừa dụi đôi mắt đỏ ngầu vừa nói. Hết phần 22. bạt đang nghe tác phẩm Hùng khí hoàn mỹ tại voice phần 23 bị lay mạnh nên anh choáng tỉnh nhưng mắt vẫn còn nhòe giọng nói trời ơi trời ơi vang lên bên gương mặt lờ đờ ngái ngủ của anh mở to mắt, Jusuke thấy gương mặt căng thẳng của Sayoko hiện ra ngay trước mặt mình Có chuyện gì vậy?" Yusuke hỏi. Anh Niwa. Sayoko chị nói được vậy?" rồi im bặt. Nét mặt cô cho thấy cô không muốn nói tiếp từ còn lại. Trong đầu Yusuke thoáng hiện lên một linh cảm, một linh cảm không tốt. Anh bật dậy ngay lập tức. Junya bị làm sao? Trên bản tin nói là anh ấy bị bị giết gần sân tập. À, Hachioji. Yusuke bật dậy khỏi giường, mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ra phòng khách, mở TV. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ kém. TV đang phát tin tức dành cho các bà nội trợ. Yusuke bấm đổi kênh liên tục, không kênh nào còn đưa tin về vụ đó. Anh dừng lại tại một kênh, rồi lấy tay chà mặt như để lấy lại bình tĩnh. Những lúc như thế này, TV lại chỉ toàn chiếu những tin tức yên bình Junja đã bị giết Dĩ nhiên Yusuke biết chuyện gì đã xảy ra Anh không cần phải xem tin tức Còn nhện Tarantula Đã giết chết Takuma Nay tiếp tục vươn giải thêm đôi tay của nó Nhưng trong đầu anh hiện lên dấu hỏi Tại sao Junja lại bị giết Một cách dễ dàng như thế Junja không phải là người thiếu cảnh giác Không Không Phải nói rằng Junya là người sợ bị con quái vật đó tấn công hơn bất kỳ ai. Vì vậy, mà anh ta đã chuyển từ chung cư ở Koenji tới sống tại ký túc xá ở Hachioji. Anh ơi. Sayoko đến bên cạnh Yusuke, đặt tay mình lên anh, có lẽ do bất an, án, ánh mắt cô đảo qua đảo lại. Lấy giùm anh ly nước được không? Yusuke nói Sayoko gật đầu đứng lên Ngay lúc đó Trên bản hình TV Dòng chữ Cựu tuyển thủ Olympic Bị sát hại Hiện lên phía dưới hình ảnh của nữ phát thanh viên Khoảng 10 giờ tối qua Tại ký túc xá Abasso Của đội điển kinh công ty công nghiệp hóa chất Katsura Đã xảy ra một vụ án mạng Nạn nhân là Niwa Junya Huấn luyện viên của đội Người phát hiện ra là huấn luyện viên trưởng Ibuki cùng đội này Từng câu từng lời phát ra bằng giọng nói khô khốc của phát thanh viên, cứ như siết chặt dạ dày của Jusuke. Khi nhìn thấy hình ảnh chiếc xe hơi bị những cây láo đâm vào, trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh thi thể của chính mình. Nữ phát thanh viên đưa tin về vụ người trong băng nhóm gây rối bị giết sau đó. Đó là vụ giết người dùng súng cùng một hung thủ với những vụ án trước và có khả năng cao hung thủ đã quay lại trung tâm thành phố tất cả đều là tin dữ. Trên tivi đã chuyển qua tin khác rồi, mà Yusuke vẫn ngây người ra, không động đậy. Khi tỉnh trí lại, anh thấy Sayoko cầm chiếc ly đứng ngay bên cạnh mình. Trong ly có nước. Cả, "Cảm ơn em." Cậu học anh khô khốc, cầm lấy ly nước, anh uống một hơi cạn sạch. Nước rơi vào khí quản, khiến anh ho sặc sụa. Sayoko đưa khăn, anh cầm lấy, đặt lên miệng. Một lát sau, cơn sập nước đã qua, nhưng Yusuke vẫn đè khăn lên mặt, ngồi yên bất động. Đầu anh trống trơn. "Anh?" Sayoko gọi. "Anh có sao không?" "Không sao." Yusuke trả lời. Kinh ngạc quá nên anh thấy hơi hỗn loạn. Giờ thì bình tĩnh lại rồi. Vậy sao... Anh này... Sao cho cô im lặng một lát rồi hỏi. Hai hôm trước... Anh có đến chỗ anh đi qua đúng không? Có liên quan gì đến việc này không? Yusuke lấy khăn ra khỏi mặt... Nhìn vợ mình... Cô cũng nhìn thẳng vào mặt anh. Cô đúng là một người phụ nữ nhạy bén... Bình thường không bộc lộ ra... Nhưng có đôi lúc... Cô lại bất ngờ cho thấy sự tinh ý của mình. Nên làm gì đây? Yusuke lưỡng lự trong phút chốc. Anh nghĩ hay là thú nhận tất cả với vợ mình, nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt ngay lập tức. Nỗi khổ này anh không thể nào chia sẻ với vợ được. Không, anh lắc đầu. Không liên quan gì cả. Hôm đó anh chỉ tới xin lời khuyên về bài viết thôi. Thật không Thật Nếu vậy thì không sao Vậy là anh không biết gì về việc Anh ấy bị giết hại đúng không Ừ Vậy nên anh mới hoảng hồn Anh không tin nổi Anh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra Vậy sao Sao dù cô khẽ gật đầu Nhưng nỗi bất an trong mắt cô vẫn chưa tan Anh ra ngoài một chút nhé Yusuke đứng dậy khỏi ghế. Anh đi đâu vậy? Đi thu thập thông tin. Chuyện này có lẽ sẽ thành một chủ đề để viết sách. Bữa sáng thì sao? Anh không ăn đâu. Thay đồ trong phòng xong, Yusuke cầm lấy chìa khóa xe ra ngoài. Sayoko tiến anh đến cửa, nhưng anh không thể nhìn thẳng vào mắt cô. Anh ra khỏi nhà, ngồi vào xe. Nhưng cũng không biết nên đi đâu Chỉ là anh không thể ngồi yên trong nhà nữa Anh không tự tin sẽ bình tâm Mỗi khi cứ nghĩ đến việc con quái vật đó Cũng sẽ tìm đến chỗ của mình Và anh sợ Sayoko đọc được sự hoảng loạn của mình Nhưng cũng có thể Cô đã cảm nhận được điều gì đó rồi Có một điểm khiến anh suy nghĩ Hung thủ Tức là cô gái mà Sendoh gọi là nhẹ Tarantula Tức là cô gái mà Sendoh gọi là nhẹ Tarantula đã tìm ra nơi ở hiện tại của Junja bằng cách nào? Dĩ nhiên, cũng không phải là không có cách. Cô ta có thể đến QNG, nhận thấy Junja không có ở đó thì gọi điện đến công ty để hỏi. Khi đó, cô ta sẽ biết được người của đội điều kinh đang ở Ha Chi Ochi. Nhưng một kẻ ngoại quốc sao có thể làm như vậy? Theo lẽ thường, cô ta sẽ đến căn hộ ở QNG, ngồi thúc trực cho đến khi Junja quay về. Yusuke có lý do để lưu tâm đến điều này. Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn nghĩ có lẽ mình có lợi hơn những người khác còn lại trong nhóm. Giống như Junya đã nói, anh mới chuyển nhà gần đây nên ít có khả năng nhện Tarantula biết được địa chỉ. Junya cũng mong có cùng ưu thế này nên mới chuyển chỗ ở. Nhưng đã làm đến vậy mà Junya vẫn bị giết một cách nhanh chóng. Yusuke không rõ diễn biến sự việc, nhưng anh nhận ra, địa chỉ thay đổi vẫn không giúp anh bớt lo lắng chút nào. Hơn nữa, cả cách thức sát hại cũng thật kinh khủng khiếp. Trường hợp của Takoma cũng vậy, nữ hung thủ không chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh hơn người, cô ta đã nhắm vào sơ hở của đối phương và tiếp cận bằng cách thức không lường trước được. Việc cô ta nhắm đến nữ vận động viên trước đẻ bẫy Junja làm Yusuke cảm thấy kinh hãi. Anh liên tưởng, nếu định xử lý anh thì người đầu tiên cô ta nhắm đến sẽ không ai khác ngoài Sayoko. Anh tuyệt đối không để điều ấy xảy ra. Yusuke chạy xe vô định không mục đích. Anh thấy có bốt điện thoại công cộng. Anh dừng xe lại bên đường, thử gọi điện đến nhà Soko. Nhưng Soko không có nhà chỉ nghe thấy tiếng trả lời tự động trong hộp thư thoại. Anh lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng đã cúp máy mà không để lại tin nhắn gì. Khi đó anh cảm thấy mình đang có tính toán thật đê tiện. Anh đã nghĩ, nếu như Shoko bị giết thì cảnh sát đương nhiên sẽ đến nhà cô ấy để điều tra. Và anh sợ họ sẽ phát hiện ra mình nếu để lại tin nhắn thoại. Sau khi ra khỏi bốt điện thoại công cộng, Anh thấy gần đó có trung tâm mua sắm, nơi hẳn có bán các loại dụng cụ làm mộc tại nhà. Anh đưa xe vào bãi đỗ xe ở đó rồi đi vào trong. Anh nhìn vào bảng hướng dẫn các gian hàng dán bên hành thang cuốn, tìm chữ gian đồ dao kéo. Gian đó nằm ở tầng 2. Anh leo lên thang cuốn. Cảm giác bất an kết lại thành khối trong lồng ngực anh. Anh chưa quyết định được mình nên làm gì. Nhưng anh ý thức được rằng lựa chọn của mình ít đến mức đáng thương và anh cũng lờ mờ tự biết mình sẽ có kết cục như thế nào. Bởi vậy, anh mới đang đi trên thang cuốn như thế này đây. Gian đồ bán dao kéo nằm ở trong góc ở tầng hai. Đủ loại dao kéo được bày biện trong tủ kính. Loại nào thì được nhỉ? Yusuke nghĩ. Anh chưa từng dùng dao bao giờ. Dĩ nhiên cũng chưa từng làm ai tổn thương. Vì vậy, anh không biết phải lựa chọn loại dao có hình dạng như thế nào để đạt được mục đích đó. Quý khách đang tìm dao phải không? Một nam nhân viên bán hàng có nước da rám nắng tiến lại gần. Định thần lại, Yusuke thấy mình đang đứng ở góc bán dao dùng ngoài trời. Nếu quý khách tìm dao dùng khi cắm trại thì loại này đang rất được ưa chuộng. Nhân viên bán hàng đem đến một con dao gấp, lưỡi dao dài chừng 20 cm. Yusuke cầm thử, nó nhẹ hơn anh nghĩ. Anh liên tưởng đến cảnh tượng cầm con dao này đối đầu với ả quái vật và nhận ra nó hoàn toàn không thể giúp anh đánh gục kẻ địch khổng lồ đó. Ngoài loại này vẫn còn rất nhiều loại khác. Cậu nhân viên nói: "Chẳng hạn như Camillus, Puma, Buck, Gerber." Hàng trong nước thì có Eiji Russo Có loại nào lớn hơn không? Yusuke hỏi Dài hơn Lưỡi dao dày và tướng cắp hơn ấy Quý khách vui lòng đợi một lát Cậu nhân viên đi vỏ trong Và đem ra một con dao dài Và dày hơn gấp đôi so với con dao lúc này Yusuke cầm thử Thì thấy nó nặng hơn hẳn Loại này rất bền Có thể dùng cả đời Yusuke liên tượng đến cảnh Anh dùng con dao này Để đâm đối phương Anh thắc mắc Liệu mình có thể làm nổi không Nhưng không làm Thì mình sẽ bị giết Tôi lấy con dao này Anh gấp dao lại Chào cho nhân viên Hết phần 23 Hết phần 23 Phần 24 Chiều ngày 15 Yamashina dẫn theo 4 nhân viên cảnh sát bao gồm cả Shito xuất phát đến Tokyo Để giải quyết vụ án tối qua một đội điều tra đã được thành lập tại phòng cảnh sát Hachioji Nhóm Yamashina lên Tokyo để tham gia cuộc họp bản phương hướng điều tra được tổ chức tại đó Dĩ nhiên có cả cảnh sát phòng cảnh sát Hino Hino Địa phận diễn ra vụ sát hại, kẻ cầm đầu bằng nhóm gây rối và cảnh sát thuộc đội điều tra, phòng cảnh sát Yamama và phòng cảnh sát Soya. Đối với Shito, tính cả lần này nữa thì anh đã lên Tokyo liên tiếp 3 ngày. Ngài nói, hôm nay không chỉ có chúng ta mà các chức sắc lớn tại sở cảnh sát quốc tỉnh cũng lên Tokyo. Yamashima nói trong khi đang lái xe trở về Hachioji. Nghe nói, Sở cảnh sát Tokyo đã triệu tập toàn bộ lực lượng cảnh sát. Có lẽ do chậm trễ liên tiếp trước hung thủ, nên các vị chức sắc cuối cùng cũng đã nổi cơn thịnh nộ. Vì lại vừa có thêm 3 nạn nhân mới, trong đó 2 người chết, nên phía cảnh sát khá mất mặt. Hơn nữa, tối qua, hung thủ còn ra tay trong lúc cảnh sát đã phát động trạng thái khẩn cấp. Nhân viên cảnh sát lâu năm, tên Kigoshi, nói giọng thản nhiên như đang kể chuyện của người khác. "Đâu phải cứ các vị chức sắc tập hợp lại thì sẽ giải quyết được vấn đề đâu." Nhân viên cảnh sát trẻ nhất, tên Furusawa, thẳng thắn bày tỏ ý kiến. "Chắc cũng cần ra vẻ cho thiên hạ chứ. Tấm hình chụp các trưởng phòng tập họp đăng lên báo chiều nay sẽ tạo ra được bầu không khí cho thấy cảnh sát đang cố gắng hết sức để giải quyết vụ việc. Yamashina buông lời vẻ mặt chua chát. Trên thực tế, giới truyền thông, bắt đầu là cánh báo chí, đang đua nhau lên án sự bất lực của cảnh sát. Suito cũng đã chuẩn bị tinh thần, làn sóng dư luận này sẽ ngày càng mạnh hơn nữa. Khi họ đến phòng cảnh sát Hachioji, phòng họp đã kín người. Xem ra Các nhân viên cảnh sát phòng cảnh sát Yama và phòng cảnh sát Seiyo đã đến trước đó. Yamashima đi lên phía trước để thảo luận về tiến trình cuộc họp. Nhóm Shito không có chỗ ngồi, buộc phải đứng dựa vào bức tường phía đằng sau. Ai đó từ bên cạnh đặt vào vai Shito. Anh quay qua nhìn thì thấy trợ lý thanh tra Negishi đang đứng đó, vẻ mặt mệt mỏi. "Xem ra tối qua anh Shito cũng không ngủ được đúng không? Anh Negishi cũng vậy ư? Càng mong đợi nhiều thì lại càng thấy mệt mỏi. Tối qua tôi đã nghĩ sẽ bắt được hung thủ nhưng lại để sổng mất. Hung thủ hiện đang trong nội thành phải không? Có lẽ là vậy. Nói xong, Negishi lắc đầu. Giờ thì cứ như thể tìm cây kim trong đống rơm. Một lát sau, cuộc họp bắt đầu. Tránh thanh tra Suzuki thuộc phòng số 8 sở cảnh sát Tokyo có dáng người nhỏ thó. Ông đứng lên trước, giải trình chi tiết về tình trạng khi phát hiện thi thể nạn nhân và lời chứng của nữ vận động viên bị hung thủ bắt. Tiếp theo, tôi xin nói về tình hình điều tra. Đầu tiên là về tiến trình đào tẩu của hung thủ. Khi tránh thanh tra phát biểu, tấm bản đồ lớn lấy Hà Giang làm trung tâm được chiếu lên tấm bảng đen phía trước bằng máy chiếu phục học OHP. Thời gian hung thủ có mặt tại hiện trường có vẻ là khoảng 5 giờ, thời điểm đội điền kinh sắp luyện tập xong. Các nam vận động viên chạy bật ra đã trông thấy một người phụ nữ giống với miêu tả về hung thủ vào tầm giờ đó. Họ nói cô ta đã nhìn chằm chằm vào trong sân. Có lẽ là để tìm kiếm nạn nhân Niwa. Shi Tùng nghĩ, hung thủ nhìn vào sân, có lẽ không chỉ vì lý do đó. Xem xét từ cách thức gây án thì chắc chắn khi đó hung thủ đang quan sát xem nên bắt nữ vận động viên nào. Học trò cương mất tích, thì hẳn Niwa sẽ đi tìm. Lợi dụng lúc đó, cô ta sẽ ra tay. Chắc chắn cô ta đã lên kế hoạch như vậy, một chiến thuật rất hay để gọi con mồi đang lẫn trốn trong cộng đồng già. Đáng tiếc, vẫn chưa rõ hung thủ dùng cách thức gì để đi đến được chỗ đội đền kinh, công ty công nghiệp hóa chất Kasura. Ga gần nhất cũng cách đó khá xa. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục dò hỏi ở vùng ga lân cận. Ngoài ra, cũng đang liên lạc với các công ty taxi. Truy tội nghĩ khả năng hung thủ đi taxi là rất cao, vì cô ta hoàn toàn không sợ bị nhớ mặt. Tiếp theo là đến cách thức đào tẩu của hung thủ. Chúng tôi đã xác nhận được hung thủ sử dụng xe đạp. Ký túc xá đội điển kinh, công ty công nghiệp hóa chất Kasura đã bị mất một chiếc xe đạp. Đó là loại xe đạp đua, thích hợp chạy tốc độ nhanh trên đường nhựa. Lại là chiêu dùng xe đạp quen thuộc ư? Chito lẩm bẩm. Theo suy đoán thì hung thủ đã từ con đường phía trước dân tập Rồi chạy xe đạp theo hướng Bắc Một thanh cha mập mạp Vừa giải trình Vừa chỉ bút lên màn hình Chúng tôi suy luận như vậy Là bởi vì Từ đó đi đến khoảng 2km Sẽ có một con đường cắt ngang Ở vị trí khoảng 1km về hướng Đông Trên đường đó Có một cửa hàng tiện loại Hùng thủ đã mua hamburger Và sữa tại cửa hàng này Nhân viên cửa hàng vẫn còn nhớ rõ Nhân viên cửa hàng vẫn còn nhớ rõ Chưa rõ hành tung sau đó của hung thủ như thế nào Nhưng có lẽ sau khi lạc đường Tại khu vực quanh đó Hung thủ đã đổi lộ trình sang hướng đồng nam Và đi về Hino Chiếc xe đạc bị bỏ lại Tại bãi đẳng xe đằng sau trung tâm bán đồ nội thất Shimei, thành phố Hino Đây chính là nơi Gã thanh niên trong băng đảng gây dối bị sát hại Nói xong Vị thanh tra này trở về lại chỗ ngồi Sau đó Hino Một thanh niên trong băng đảng gây rối được phát hiện nằm gục trên đường ở khu phố Yoyogi, quận Nakano lúc hơn 2 giờ sáng. Anh ta bị đập mạnh vào phần sau gáy. Hiện tại, chúng tôi đang đợi sự cho phép của bác sĩ để thu thập lời khai. Tránh thành trà Suzuki tự giải thích thêm. Ông nhìn quanh phòng một vòng rồi nói tiếp. Tiếp theo là về vụ sát hại thành viên trong băng nhóm ấy. Hai cảnh sát ngồi ghế phía trước đứng dậy, có lẽ họ là cảnh sát đến từ Hino. Thời gian phòng cảnh sát Hino nhận được điện thoại báo tin người đứng đầu băng đảng gây rối bị sát hại là lúc 0 giờ 5 phút. 10 phút sau, thi thể đã được kiểm tra bởi cảnh sát phòng tuần tra Shimei. Thi thể nằm dang rộng chân tay ngay chính giữa bãi đậu xe đạn xuyên từ ngực qua xương bả vai. Có lẽ hung thủ đã đứng bắn tại cự ly dưới 2m. Đầu đạn vẫn đang được tìm kiếm. Thời gian tử vong cách thời gian phát hiện ra thi thể khoảng 1 tiếng, tức là tầm 11 giờ tối ngày 14. Theo lời người dân sống gần đấy thì vào tầm ấy, bằng nhóm người giối đã làm loạn ở đó. Xung quanh thi thể còn lưu lại dấu bánh xe máy, cho thấy nạn nhân đã ở cùng đồng đội khi đó. Thêm vào đó, Chiếc xe đạp được nhắc đến khi nãy nằm các thi thể chừng 3m. Nhân thân người chết như sau. Tên là Makita Tomikazu, ngụ tại địa chỉ XXX, 19 tuổi, không nghề nghiệp, cầm đầu băng nhóm tên là Dark Fire. Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm những đồng bọn còn lại, nhưng địa chỉ của chúng không rõ ràng nên mất khá nhiều thời gian. Có lẽ bọn chúng sợ bị liên lụy Nền đã chạy trốn rồi." Tránh thành trà Suzuki nói bằng giọng nặng nề. Một cảnh sát hình sự giơ tay lên hỏi. "Thời điểm hung thủ sát hại Niwa Junja là tầm 9 giờ. Nên theo thông tin vừa rồi thì tức là hung thủ chỉ đi được đoạn đường 10 cây số trong vòng 2 tiếng. Không rõ hung thủ đã tốn bao nhiêu thời gian khi vướng vào băng nhóm gây rối. Nhưng chung quy lại, mặc dù sử dụng xe đạp Nhưng hung thủ đã không đi được bao xa? Thành viên cảnh sát ban nãy sử dụng bản đồ để giải thích đoạn đường đào tẩu của hung thủ trả lời. Có lẽ hung thủ đã tốn một khoảng thời gian để trộm xe. Sau đó như tôi đã nói khi nãy, hung thủ đã mua đồ ăn nên có lẽ cũng tiêu tốn thời gian để ăn nữa. Chưa kể lại còn lạc đường vì đường xá ở khu đó khá phức tạp. Nếu là phạm vi dưới 10 km, vào khoảng 11 giờ thì một giọng nói khác vang lên, khả năng cao hung thủ sẽ lọt vào tầm quan sát của lực lượng cảnh sát đang dàn trận phong tỏa khẩn cấp. "Vậy có báo cáo gì từ lực lượng này không?" "Không có báo cáo gì về việc đã nhìn thấy hung thủ cả." Thành tra cảnh sát mập mạp trả lời, rồi bật lại công tắc máy OSP, chiếu bản đồ lên. Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý. Ngay tại lối vào Hino, tức là điểm ghi chữ S trên bản đồ này, cảnh sát đã đụng độ một băng nhóm gây rối hơn 10 người khi đang đi tuần tra. Có khả năng đó chính là băng nhóm được nhắc đến khi nãy. Băng nhóm này đã phớt lờ lệnh dừng xe, chạy băng qua cổng kiểm soát. Cảnh sát không đuổi theo họ vì cho rằng băng nhóm này hoàn toàn không liên quan đến hung thủ của vụ án không có khả năng hung thủ trà trộn trong băng nhóm này sao? Theo lời cảnh sát đã chứng kiến thì không thể có chuyện hung thủ đi xe đạp trà trộn trong đó. Tuy nhiên, trong trường hợp băng nhóm gây rối này cố tình che giấu hung thủ thì cũng có khả năng chúng đã qua mặt cảnh sát. Có khả năng đây là lỗi của thuộc cấp bên mình nên giọng viên thanh tra mập hơi lắp bắp. Tiếp theo Mại phía cảnh sát tỉnh Yamanashi thuyết trình về nhân vật được cho là hung thủ có vụ án. Yamashina đứng dậy, theo lời giới thiệu của Tránh thanh tra. Ông giải thích về tiến trình vụ việc, bắt đầu từ vụ sát hại Sendo Korenori và cho biết có khả năng hung thủ là nữ vận động viên mà Sendo đã dẫn về từ Canada. Chúng tôi cho rằng khả năng cao động cơ gây án chính là để báo thù kẻ đã giết chết Sendoh. Hiện tại vẫn chưa xác nhận được kẻ giết Sendoh là một hay nhiều người. Ngoài ra, Yama Shina cũng công bố thông tin Sendoh đã làm công việc nghiên cứu khoa học thể thao tại Canada và có khả năng tuyển thủ bộ môn trượt tuyết đã tự sát mang tên Ogawa Sawara đã từng sử dụng doping dưới sự chỉ đạo của Sendoh. Ủy ban Olympic Nhật Bản cũng đã tiến hành điều tra về việc này. Sau Yamashina đến lượn thanh tra Koterra phát biểu Ông nói về tình trạng của Anjo Takuma bị sát hại Về lý lịch của Anjo Và về việc có lời đồn cho rằng Anjo cũng đã sử dụng đốt binh Ngoài ra Trong khoảng thời gian Sendo bị giết hại Tại Yama Nakako Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng này Anjo đã tạo bằng chứng ngoại phạm giả Cho sự vắng mặt của mình Từ những sự kiện trên Chúng tôi cho rằng Để tra giấu hành vi bất chính của mình Khi còn là vận động viên Anjo đã đột nhập vào biệt thự của Shendo Tại Yama Nakako để gây án Kết luận xong Koterra trở về chỗ Cả phòng họp xuân sao ngay sau đó Hầu hết các cảnh sát điều tra Đều không biết về tiến trình của vụ việc Nên họ rất ngạc nhiên Khi thấy các vận động viên nổi tiếng lần lượt có liên quan Trật tự Tránh thanh tra Sojoki nhắc nhở. Tiếp theo, mời giải trình về lý lịch của Niwa Junya. Vâng. Một cảnh sát da ngăm đen trả lời rồi đứng dậy. Niwa, quê quán tại thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba. Anh ta bắt đầu được chú ý từ khi còn trong câu lạc bộ điền kinh trường trung học tại địa phương với tư cách là vận động viên chạy cự ly ngắn. Sau đó, được tiến cử vào khoa thể thao của trường đại học. Anh ta liên tục nắm giữ thứ hạng cao trong các lễ hội thể thao toàn quốc và cuộc thi tranh quyền tuyển thủ Nhật Bản. Lần đầu tiên anh ta đoạt giải nhất trong các cuộc tranh quyền tuyển thủ toàn Nhật Bản là vào năm thứ tư đại học. Anh ta đã giành chiến thắng tại cự ly 400m và 200m. Từ sau lần đó, anh ta hầu như không thua bất cứ cuộc thi nào trong nước. Sau khi gia nhập vào đội tuyển kinh công ty công nghiệp hóa chất Kasura. Anh ta cũng giành chiến thắng một lần trong cuộc thi giành quyền tuyển thủ châu Á và tham gia thi đấu Olympic một lần. 3 năm trước, anh ta đã từ giã sự nghiệp vận động viên và ở lại đội tuyển kinh với tư cách là huấn luyện viên. Bắt đầu mạnh từ năm tư đại học ư? Chito nghĩ về lý do, phải chăng đó là thời điểm doping bắt đầu công hiệu? Các cảnh sát khác Hình như cũng đã nhận ra ý nghĩa của việc giới thiệu các thành tích thể thao của Niwa. "Thời sinh viên, Niwa có từng đi Canada không?" Câu hỏi nằm trong dự đoán vang lên. "Hiện vẫn đang điều tra. Các thành viên trong câu lạc bộ điền kinh tại công ty nói là chưa từng nghe chuyện này, nhưng cũng có khả năng anh ta đã giấu giếm." Viên cảnh sát ra ngâm trả lời rồi gật đầu. Tiếp theo, anh hãy giải trình về tình hình của Niwa trong vài ngày gần đây. Tránh thành trà Suzuki ra lệnh. Vâng. Viên cảnh sát gia ngâm trả lời. Đầu tiên, vào ngày 9, anh ta vẫn tham gia luyện tập như mọi khi. Dùng bữa tối tại ký túc xá xong, anh ta về nhà nhưng không có bằng chứng khẳng định anh ta đã về căn hộ tại Kogenji. Do anh ta chỉ sống một mình. Ngày 10 và ngày 11, Niwa đi làm như bình thường rồi tham gia tập luyện tại câu lạc bộ từ chiều. Ngày 13 nghỉ, ngày 14, tức là hôm qua, Niwa đã đến ký túc xá từ sáng, nghe nói là để dọn hành lý vào. Lý do là vì kể từ hôm qua, anh ta định sẽ đến ký túc xá ở một thời gian. Phòng họp lại lao sao? Chuyện đó được quyết định từ khi nào? Một giọng nói được vang lên từ đâu đó. Theo lời ông Ibuki, là huấn luyện viên chính của đội điền kinh, thì hôm trước đó, Niwa đã liên lạc, nói rằng từ ngày mai xin được ở lại ký túc xá một thời gian. Lý do anh ta đưa ra là muốn dành nhiều thời gian ở bên các vận động viên. Vậy nghĩa là theo dự định, lẽ ra đêm qua anh ta sẽ ở lại Hachioji. Đúng vậy có lẽ hành động của nạn nhân có gì đó không tự nhiên nên mọi người trong phòng bắt đầu bàn tán rầm ràm. Thành trà Suzuki đứng lên, ra hiệu mọi người giữ im lặng. Nếu như mọi người đã nhận ra theo báo cáo hiện tại thì có ý kiến cho rằng chắc hẳn Niwa đang chạy trốn. Có lẽ sau cái chết của Anjo Takuma, anh ta nghĩ mình sẽ bị giết. Nghĩa là giả thuyết cho rằng Niwa cũng dính líu đến vụ sát hại Sendō là hoàn toàn hợp lý. Một số cảnh sát gật đầu trước lời phát biểu của Trưởng thanh tra. Sau đó là các báo cáo chi tiết hơn. Phương hướng tìm kiếm cũng đã được quyết định. Giữa chừng, thanh tra cảnh sát Konno thuộc tổ điều tra số 1, sở cảnh sát Tokyo đã đảm nhận vai trò điều khiển cuộc họp thay cho Trưởng thanh tra Suzuki. Điều này cho thấy Thể chế hợp tác điều tra đã được xác lập hoàn toàn. Vấn đề bây giờ là đối tượng tiếp theo mà hung thủ nhắm đến sẽ là ai. Dĩ nhiên, tốt nhất không còn ai nữa, nhưng trên tờ ghi chú mà hung thủ đã đưa cho nhân viên thư viện ở Shibuya xem có những 3 địa chỉ. Nếu như một trong 3 địa chỉ đó là của Niwa thì vẫn còn lại 2 địa chỉ. Tóm lại, trong hôm nay Họ đã xác định được phương hướng điều tra. Đó là nỗ lực tìm kiếm những cựu tuyển thủ có quan hệ với Anjo và Niwa và từng bị đồn đại là đã sử dụng doping. Đội của Shito được giao nhiệm vụ rà soát một lần nữa những thông tin liên quan đến Shadow. Việc thu thập thông tin từ Canada thì người của sở cảnh sát Tokyo sẽ lo liệu. Sau khi được giải phóng khỏi cuộc họp kéo dài, nhóm Shito đi đến bãi đậu xe ở tầng 1 của phòng cảnh sát theo hướng dẫn của một cảnh sát trẻ thuộc phòng cảnh sát Hachioji vì nghe nói ở đó có lưu giữ chiếc xe của Niwa Junya khi bị giết nhóm này gọi Shii cũng đi theo cũng đang xem cho biết lắm nhân viên cảnh sát trẻ vừa nói vừa nở nụ cười méo xẹo anh ta hoàn toàn không nói quá khi nhìn thấy chiếc xe Shito không thốt nổi lời nào. Không chỉ mình Shito, những người khác cũng chỉ biết đứng sững. Họ thở dài, sức của một con người có thể làm cho chiếc xe ô tô cứng cáp biến dạng đến như thế này sao? Thân xe bị hai cây lao đâm sâu qua, gọi lên tưởng đến hài cốt của một con thú khổng lồ. Đúng là thứ quái vật. Bên cạnh Shito, Negishi lẩm bẩm, hết phần 24. Bạn đang nghe tác phẩm Hung khí hoàn mỹ tại Voice. Phần 25. Sau khi mua dao xong, Yusuke đi đến chung cư có căn hộ của Junya ở Koenji. Hồng tìm kiếm chút thông tin Có một xe cảnh sát đậu bên cạnh trung cư Vài người đàn ông ra ra vào vào trung cư Yusuke dừng xe lại Và một nhà sách gần đó Vừa giả bộ đứng đọc sách Vừa quan sát tình hình Một lúc sau Những người trông có vẻ là cảnh sát Khuân một thùng đồ từ trong đi ra Có lẽ trong thùng Chứa những thứ giúp ích cho việc điều tra Cũng có thể có cả sổ danh bã địa chỉ Không trường trong đó có ghi tên của mình. Anh chuẩn bị sẵn tinh thần. Một lát sau, cảnh sát lên xe đi khỏi đó. Những người tò mò đến xem cũng bỏ đi. Yusuke đi vào chung cư, bấm chuông cửa của căn hộ bên cạnh. Một phụ nữ trung niên hé cửa ló ra nhìn nhưng vẫn để nguyên dây xích chốt cửa. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi có thể nói chuyện một chút được không? Tôi chỉ muốn viết bài cho tạp chí và sẽ không gây bất cứ phiền phức gì cho bác." Tờ danh thiếp anh đưa ra là của một người quen đang làm biên tập. Đó là tờ danh thiếp anh đã để suốt trong ví. Anh không thể nói tên thật của mình. Ngoài ra, trên tờ danh thiếp có đề tên công ty xuất bản nên cũng sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Sự cảnh giác biến mất khỏi nét mặt người phụ nữ, bà mở chốt dây xích khóa cửa. Tôi cũng không biết thông tin gì đặc biệt đâu. Nhưng cảnh sát cũng đã hỏi tham bác đúng không? Đúng vậy, họ hỏi tôi có thấy một người phụ nữ cao không. Vậy bác có thấy không? Tôi thì không, nhưng có người đã thấy là người của quán nhậu đằng trước. Nghe nói là một phụ nữ cao đến mức anh ta phải ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên Đứa con gái đó đã đến đây Cảnh sát còn hỏi bác điều gì không Họ hỏi tôi Có biết việc anh Niwa sẽ vắng nhà một thời gian không Tôi đã trả lời là tôi có biết Vì trên cửa có dán tờ giấy ghi địa chỉ liên lạc Có dán tờ giấy Ra là vậy Yusuke chọt hiểu Đó là lý do hung thủ biết được nơi ở mới của Dunja Và Nhưng tại sao Junya lại bất cần như vậy chứ? Yusuke hoàn toàn không hiểu anh ta nghĩ gì. Ngoài ra, cảnh sát còn hỏi tôi nhiều chuyện về cậu Niwa. Khi Yusuke đang im lặng chìm vào suy tư thì bà chủ nhà lại chủ động kể. Họ hỏi những câu như là cậu ấy hay đi lại với những người như thế nào. Tôi trả lời là tôi chỉ biết mặt và thỉnh thoảng chào hỏi khi đụng mặt thôi, chứ hầu như không biết gì về cậu ấy. Nhưng mấy bữa trước thì có khách đến. Khách là một người ư? Hình như không phải là một mà là hai ba người gì đó. Trong số đó có một cô gái trẻ. Tôi thấy lúc họ ra khỏi phòng. Yusuke đoán bà ấy đang nói về nhóm bọn anh. Cô gái trẻ được nhắc đến chắc chắn là Soko hẳn là cảnh sát sẽ để ý tới lời khai này. Yusuke cảm ơn và kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Người phụ nữ hỏi, tạp chí đăng bài viết này khi nào sẽ được phát hành? Yusuke trả lời đại khái cho qua. Sau đó, Yusuke đã gọi cho Soko hai lần, nhưng lần nào cũng chỉ nghe thấy tiếng của hộp thư thoại. Hôm nay là ngày kính lão nên người bình thường sẽ được nghỉ làm, nhưng những người như Soko thì có lẽ ngài nghỉ vẫn đi làm. Ngày kính lão là ngày lễ tri ân người cao tuổi tại Nhật Bản, được tổ chức vào thứ hai của tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên trong đầu anh hiện ra suy nghĩ, không trưởng Soko đã bị giết rồi. Cũng không phải là không có khả năng đó. Có thể chỉ là họ chưa phát hiện ra thi thể. Anh nghĩ cách để kiểm chứng điều này, cách chắc chắn nhất là đi đến chung cư của ấy sống, nhưng anh không có can đảm. Không chừng con quái vật vẫn đang canh chừng ở đó. Yusuke về nhà lúc hơn 3 giờ chiều. Anh mở cửa ra và thấy Sayoko tiến tới với gương mặt đầy lo lắng. Cảnh sát đang đợi anh đó. Sao cơ? Yusuke thốt tim nhưng cố gắng không lộ ra mặt. Họ đợi lâu rồi hả? Không, họ mới đến thôi. Yusuke gật đầu, bước vào phòng khách. Hai người đàn ông mặc đồ trông giống công nhân viên chức bình thường, đang ngồi trên ghế đợi. Họ nhìn thấy Yusuke thì đứng lên chào. Một người là cảnh sát xã Tokyo, một người là cảnh sát ở phòng cảnh sát Seiyo. Cả hai đều ở độ tuổi trên giới 40. Họ đợi lâu rồi hả? Đầu tiên, hai cảnh sát hỏi Yusuke, có biết gì về vụ việc không? Tôi có biết và vô cùng kinh ngạc. Tôi quen Niiwa qua các cuộc thi đấu điền kinh và cũng khá thân thiết với anh ấy. Yusuke nói sự thật. Một khi đã đến đây thì chắc hẳn cảnh sát cũng đã biết những chuyện này. Chúng tôi cũng nghe nói vậy. Mặc dù anh thuộc bộ môn nhảy rào, Anh Niwa thuộc bộ môn trại cụ ly ngắn nhưng nghe nói hai người là đôi bạn thân nhất trong các đợt tập huấn toàn quốc. Viên cảnh sát thuộc sở Tokyo nói đúng vậy. Không ngờ họ đã điều tra được đến đây Yusuke thẩm bái phục lực lượng cảnh sát. Thật ra liên quan đến vụ án lần này có thông tin cho rằng có khả năng vào thời gian đó anh Niwa đã sử dụng đốt pinh Anh có biết thông tin gì liên quan đến việc này không? Đốt pin ngư? Tôi không nghe nói gì về chuyện này. Yusuke nghiêng đầu. Tài anh nghe rõ tiếng chống ngực mình đang rộn rập. Tôi không tin nổi anh ấy lại làm như vậy. Vậy anh có nghe tin đồn gì về việc người xung quanh mình sử dụng đốt pin không? Chúng tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật thông tin anh cung cấp viên cảnh sát hỏi với ánh mắt như nài nỉ. Yusuke lắc đầu. Tôi không hề nghe gì về chuyện đó và tôi nghĩ cũng không có ai làm những chuyện như vậy. Vậy à? Cảnh sát có vẻ đã thỏa mãn với câu trả lời của Yusuke. Sau đó, họ hỏi thêm chuyện về thòi Niwa còn là vận động viên và tình hình gần đây của anh ta, nhưng không theo một thứ tự nào đang hỏi chuyện này lại xọ sang chuyện kia. Yusuke cẩn thận trả lời, tránh để lộ sơ hở. "Vậy đến tận bây giờ anh vẫn thường hay gặp anh ấy đúng không?" "Cũng không đến mức thường xuyên, tôi chỉ thỉnh thoảng gặp anh ấy để hỏi về tình hình của giới điển kinh hiện nay." "Lần anh gặp anh ấy gần đây nhất là khi nào?" "Để tôi nhớ lại xem." Nhìn qua khóe mắt, không thấy Sayoko ở đó, Yusuke trả lời. Cầm cách đây 1 tháng. Ngoài anh Hiraga thì còn có ai là người có mối quan hệ thân thiết với anh Niwa không? Chuyện này thì tôi không rõ. Vậy à? Viên cảnh sát gật đầu, nét mặt cũng không quá tiếc nuối. Sau chừng 1 tiếng, có vẻ họ đã hết câu hỏi. Hai cảnh sát đứng dậy. Khi Yusuke tiến họ ra đến cửa, Sayoko cũng đi ra từ phòng vĩnh cảnh. Xin lỗi đã làm phiền anh. Hai cảnh sát cúi đầu, mở cửa dọn bước ra ngoài. Bỗng viên cảnh sát phòng cảnh sát Seiyo ngoái lại nói. Anh Hirano từng đi Canada bao giờ chưa? Hả? Canada ấy? Chẳng hạn như thời sinh viên, anh có từng đến đó chưa? Không Tôi chưa đi lần nào cả Vậy à Xin lỗi đã hỏi anh như vậy nhé Hai cảnh sát cuối đầu lần nữa Lần này họ đi hẳn Yusuke vươn tay khóa cửa Bước vào nhà Sao dồi cô vẫn đứng nguyên đó Nhìn chằm chằm vào anh Có chuyện gì vậy em Anh hỏi Sao anh lại nói dối Cô hỏi anh đã từng đi Canada mà. Tại anh không muốn bị hỏi nhiều câu phiền phức thôi. Yusuke đi ngang qua Sayoko, bước vào phòng làm việc. Sayoko lên tiếng từ đằng sau. Lúc anh đi vắng, có người gọi đến đó. Một người phụ nữ. Em đã ghi chú lại. Cảm ơn em. Yusuke bước vào phòng, nhìn lên bàn. Trên tờ ghi chú có ghi Cô Kiruma Shoko Điện thoại Chắc chắn là Shoko rồi Anh gọi theo số điện thoại ghi trên đó Thì tới một khách sạn nổi tiếng trong thành phố Khi anh đề nghị gặp Kimura Shoko Thì nhân viên khách sạn đề nghị anh giữ máy một lát Sau đó điện thoại kết nối với Shoko Ôi mừng quá Vậy là anh vẫn bình an Giọng Shoko cao vút Anh cũng lo lắng lắm. Đã gọi cho em mấy lần rồi đó. Xin lỗi anh nhé, nhưng em không còn cách nào khác. Em không thể ở trong căn hộ đó được nữa. Đã có chuyện gì vậy? Đứa con gái đã đến đó rồi. Trống ngực Yusuke đập mạnh. Khi nào? Tối chủ nhật là hôm mọi người đến chỗ anh Niwa đó. Tối hôm đó, nó đã rình rẳng ở bãi đậu xe. Nhưng mà sao em không sử dụng sai nên đã thoát. Vì vậy nó đã chuyển sang nhắm vào anh Yiwa trước. Sao em biết nó đã rình em? Nó đã để lại dấu vết mà Hoa nói chuyện đó. Em muốn bàn chuyện này. Em có một cách. Cách gì? Chuyện này không nói qua điện thoại được. Mình gặp nhau bây giờ đi. Anh biết rồi. Nói anh địa điểm và thời gian đi Chờ cô nói tên quán cà phê gần khách sạn Cô hẹn gặp lúc 6 giờ Sau khi cúp máy Yusuke lại thay đồ Ra khỏi phòng Sayoko đang chuẩn bị bữa tối tại bếp Xin lỗi em Anh lại ra ngoài đây Có việc cần gặp biên tập Yusuke nói Rồi bước ra ngoài Sayoko đuổi theo anh Anh này Suyuke mang giày xong Quay lại nhìn vợ Tim anh đập mạnh Trong một thoáng Anh cảm thấy bị áp đảo Trước đôi mắt nghiêm trang của cô Chuyện gì vậy em Anh có chuyện gì Thì nói với em nhé Yusuke cố gắng gượng cười Anh lúc nào cũng nói với em mà Đừng lo lắm vớ vẩn Nhưng khi anh nắm lấy tay nắm cửa Sao dù cô nói Lúc nãy cảnh sát đã hỏi em, đêm ngày mùng 9 tháng 9 anh đã đi đâu? Yusuke từ từ nhìn vào mặt Sayoko, khóe mắt cô đỏ hoe. Nên em nói anh đã ở nhà suốt. Em nói vậy là được đúng không? Sayoko chống ngực Yusuke đập mạnh. Đêm ngày mùng 9, anh đã lấy cớ đi tìm tư liệu viết bài để vắng nhà anh đi đây. Chắc sẽ về trễ một chút. Nói rồi, anh mở cửa. Anh nghe sau lưng mình có tiếng nói khè khẹ. Anh đi rồi về nha. Hết phần 25. Phần 26. Chiếc đồng hồ kỹ thuật số hiển thị 5 giờ rỡi chiều. Ngồi khoanh tròn trong căn phòng tối mịt Cô gái nín thở Đợi chủ nhân ngồi nhà trở về Hira Yusuke Chắc chắn sẽ về lại căn phòng này Hôm qua Sau khi đe dọa gã thành niên Lái xe đưa mình đến Shinjuku Cô gái đã thức trắng đêm Tại vỉa hè Cô nghĩ đó là cách an toàn nhất Để tránh khỏi sự để ý của người xung quanh Shinjuku là trốn không ngủ Ban đêm cũng có đông người qua lại như ban ngày. Không khí lẫn cả mùi rượu và mùi nôn mửa. Chốc chốc lại vang lên tiếng chửi thề và tiếng đánh lộn. Nhưng đại đa số người ở đó không quan tâm những chuyện này lắm, chỉ thờ ơ đi qua. Không ít người ngồi xả xuống vỉa hè và nằm lăn ra đó. Trong số đó cũng có những người làm vậy do say xỉn, nhưng có vẻ hầu hết là vì họ không có việc gì khác để làm. Cô gái tìm một nơi thích hợp, ngồi xuống và chẳng ai để ý gì đến cô. Dẫu vậy, cũng có hai nhóm người lên tiếng gọi cô. Đầu tiên là hai gã đàn ông người Nhật. Hai gã đó nói gì đại loại như: "Cô em đang làm gì đó? Đi chơi với bọn anh không?" Thấy cô gái làm lơ, hai gã nhún vai rồi bỏ đi. Nhóm tiếp theo là một nhóm người da màu, nói chính xác hơn là một nhóm gồm ba người đàn ông da màu đi cùng với hai cô gái trông như người Nhật. Hai cô gái này gầy đến mức trông như mấy bộ quần áo treo trên móc vậy. Một người đàn ông trong đám đó ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi bằng tiếng Anh: "Cô có muốn tham gia tiệc không? Gã nói sẽ mở tiệc tại phòng khách sạn. Rượu uống thoải mái, lại có nhiều đồ ngon. Mà hơn hết là không cần phải trả một xu nào. Những người Nhật sẽ trả tiền." Cô gái từ chối, nhưng người đàn ông không chịu bỏ cuộc ngay. Gã nói dù gì cô cũng có một mình thôi mà, đi chơi chung đi. Vừa nói, gã vừa siết lại người cô. Nhưng ngay sau đó, mặt gã biến sắc. Có lẽ cảm giác chạm vào vật bên trong túi áo gió của cô gái đã khiến hắn nhận ra điều gì đó. Cô gái nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Hắn tránh khỏi cô ngay lập tức, cười nhạt, khẽ giơ hai tay lên. Rồi nói gì đó như là ok, biết rồi. Ai cũng có lúc muốn ở một mình đúng không? Nói rồi, hắn đứng dậy ngay, quay về bên đồng bọn. Hắn vừa xỉa ngón tay cái về phía cô gái vừa nói gì đó. Đồng bọn của hắn cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì lắm, chỉ quay lại nhìn cô gái một lần với vẻ hơi thắc mắc. Đến sáng, một làn sóng người ùa đến. Đó là những người đi bộ về phía nhà ga để lên chuyến tàu điện đầu tiên. Cô gái trải tấm bản đồ trong túi ra, xác nhận vị trí chỗ ở của Soko và Yusuke. Cô cần nhắc xem nên chọn chỗ nào trước và đã chọn Hirara. Vì cô nhớ lại hai hôm trước đã nhắm đến Sakura nhưng không thành công. Khu Minami, Kichoji, thành phố Musashino. Đó là địa chỉ nhà của Hirara. Cô gái cất bước Trên con đường ánh mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi. Chưa đầy 2 tiếng, cô đã bước đến được Kichijoji. Nhưng từ đây bắt đầu khó khăn. Cô gái lần lượt so sánh mặt chữ trên những tấm bảng trông giống như bảng ghi địa chỉ so với chữ ở trên tờ giấy ghi chú của cô. Một lát sau, cô gái tìm ra một khu chung cư hai tầng. Bên ngoài của nó trông giống các khách sạn nhỏ thường thấy ở quê hương cô. Tên tòa nhà là Green Height. Căn hộ 105 là nhà của Hira. Cô gái đứng trước cửa, nhìn tấm biển gắn xéo xéo bên. Cô gái đứng trước cửa, nhìn tấm biển gắn xéo xéo bên trên một lần nữa. Những chữ ở trên đó có vẻ khác với chữ Hira Yusuke, nhưng cô không khẳng định được đúng là khác hay không. Chữ in thì cô còn đoán được, còn chữ viết tay thì cô chỉ thấy như những hình vẽ được nối với nhau bằng các đường kẻ. Cô gái nhìn xung quanh một vòng. Đó là con đường có người qua lại. Chưa kể các tòa nhà xây san sát nhau nên có vẻ cô sẽ không bị ai nhìn thấy lúc này. Cô nắm chặt khẩu súng trong túi áo gió bằng một tay, tay còn lại bấm chuông. Nếu như cửa mở và người xuất hiện đúng là mục tiêu cần giết thì cô sẽ bắn ngay. Còn nếu đó là người khác thì cô sẽ tìm cách khống chế. Nhưng cửa không mở, bên trong có vẻ không có người. Cô bấm chuông lần nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Cô nghĩ hiểu ra chắc chắn đang sống một mình và hiện đang đi làm. Cô gái rời khỏi cửa, vòng ra phía sau tòa nhà. Đối diện đó là một hàng rào, đằng sau hàng rào là một ngôi nhà gỗ lớn của tư nhân. Sau khi xác nhận vị trí cửa sổ căn hộ 105. Cô gái vượt qua hàng rào, đột nhập vào căn nhà gỗ. Vị trí này ở phía sau ngôi nhà nên cũng không lo sẽ bị chủ nhà nhìn thấy. Dưới chân cô có một số chậu hoa đã cũ. Cô gái nhặt một chậu hoa vừa tay, vươn người lên khỏi hàng rào. Sau đó, cô nhắm vào cửa sổ căn hộ 105, dùng hết sức ném chậu hoa vào đó. Tiếng cửa kính vỡ vang lên thật mạnh. Cô gái ngồi thu người xuống phía dưới hàng rào Ẩn nấp Ngay sau đó Có tiếng mở cửa sổ từ một căn phòng gần đó Ai đó đã mở cửa để xem có chuyện gì xảy ra Nhưng chỉ vài giây sau Người đó đóng cửa sổ lại Không rõ là vì nghĩ không có chuyện gì xảy ra Hay thấy cửa sổ của nhà khác bị đậm Nhưng cũng không quan tâm nhiều Cô gái ngồi yên một lát Nhưng cũng không thấy người sống quanh đó lên tiếng Vì vậy Cô gái ngồi thu người xuống phía dưới hàng rào Cô lại trèo qua hàng rào Cửa sổ căn hộ Một lẻ nam đã vỡ gần hết mặt kính Chỉ còn lại khung cửa Tấm dẻm trắng bên trong Bay phất phơ khi gió thổi đến Cô gái thỏ tay qua khung cửa sổ Mở chốt Căn hộ chỉ có một phòng Kèm theo một gian bếp nhỏ xíu Trên sàn gỗ có cây giường Bàn, máy hát Trong bồn rửa bát Có để dĩa và ly cà phê Dùng cho bữa sáng Đồng hồ chỉ gần 10 giờ sáng. Cô gái ăn thịt nguội, uống sữa để trong tủ lạnh và húp khoảng năm quả trứng sống. Sau đó, cô nằm trên giường ngủ một lát. Lâu lắm rồi cô mới ngủ tại một chỗ đàng hoàng như vậy. Cô chỉ mới vừa mở mắt ra. Cô tính đi tắm nhưng do không biết khi nào Hira sẽ về nên đã bỏ ý định đó. Đồng hồ lúc này chỉ 6 giờ. Hết phần 26. Bạn đang nghe tác phẩm Hùng khí hoàn mỹ tại Voice Phần 27. 6 giờ kém, Yusuke đến địa điểm đã hẹn với Shoko. Đó là một quán nước tầm thường mà anh sẽ chẳng đặt chân vào nếu không có hẹn công việc. Yusuke đứng ở cửa nhìn quanh quán. Những chiếc bàn màu trắng thô kệch xếp thành dãy. Khách ngồi tại bàn là những người đàn ông trông có vẻ là nhân viên công sở. Chắc họ đến đây để bàn công chuyện. Sakura Shoko ngồi tại bàn thứ hai từ trong đếm ra, đeo kính mắt màu tối, đội mũ màu xanh, vành mũ sụp sâu xuống che khuất khuôn mặt. Có lẽ cô ấy dùng kính mắt và mũ hóa trang để những người xung quanh không nhận ra. Yusuke nhìn cô tỏ ý chào, không nói gì, ngồi xuống ghế đối diện. Nhân viên phục vụ đến ngay sau đó. Anh gọi cà phê. Cà phê quán này dở lắm." Vừa nói, cô vừa cầm tách cà phê lên uống một ngụm. "Có thật là con bé đó đã đến chung cư chỗ em không?" Yusuke xác nhận lại thông tin đã nghe qua điện thoại. Đôi mắt Shoko bên dưới cặp kính mắt ánh lên vẻ nghiêm túc. Cô gật đầu. "Chắc chắn là vậy. Nó có để lại dấu vết mà." Shoko kể lại chuyện Những người sống ở đó nói đã thấy một cô gái đáng ngờ trong bãi đổ xe Và cả việc có dấu vết nước tiểu Vậy à Yusuke thọ dài Có vẻ đó đúng là tác phẩm của nó Xuyết chút nữa thì em đã tiêu rồi Nếu không sớm nhận ra thì có lẽ đã Nhưng thay cho em Anh Niwa đã bị giết Nên cũng không phải là chuyện gì đáng mừng Nhưng làm sao nó biết được địa chỉ của anh ấy chứ? Shoko nghiêng đầu qua một bên. Là do cậu ấy dán giấy ở trên cửa. Nghe nói trên miếng giấy ghi địa chỉ liên lạc của cậu ấy, có lẽ nó đã xem được. Ra là vậy ư? Junya thật quá là bất cẩn. Anh không hiểu sao cậu ta lại làm chuyện như vậy nữa. Có lẽ anh ấy nghĩ đứa con gái đó không đọc được chữ. Ừm, chắc vậy. Nhân viên phục vụ đem cà phê đến, Yusuke đã gọi cà phê đen. Uống một ngụm, anh nhận ra Shoko không nói quá, cà phê dở đến nỗi không có điểm nào khen lấy lệ nổi. Tiếp theo sẽ là em rồi. Shoko hạ thấp giọng. Vì nó đâu biết địa chỉ mới của anh đâu. Không chừng đêm nay nó sẽ phục vào bãi đậu xe giống như lần trước. Mà không, cũng có khả năng nó đã đợi ở đó rồi. Em không về nhà là được, cứ ở lại khách sạn đi. Nghe vậy, Soko bật cười. Em phải ở đến bao giờ? Đến khi nó bị bắt ư? Thì đâu còn cách nào khác đâu. Không thể để như vậy được. Shoko nhắn mặt, quay sang ngang, sau đó cô quay lại nhìn Suzuke. Anh nghĩ kỹ đi, nó mà bị bắt thì mình cũng tiêu đời. Cảnh sát cũng đã biết nó giết người là để báo thù cho Sendo. Nó chỉ cần khai tên tội mình thì mình cũng xong luôn. Nó đã giết nhiều người rồi, không chừng sẽ bị cảnh sát bắn chết. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ được chôn vùi. Nếu không như vậy thì anh đích sẽ nói với cảnh sát là một mình Sakura Soko đã giết Sendou, chứ không liên quan gì đến anh à? Anh sẽ không nói vậy. Đó là trách nhiệm liên đới. Trách nhiệm liên đới ư? Soko cười nhạt. Thời còn là vận động viên, em đã nghe câu này nhiều lắm rồi. Nếu ai đó làm chuyện gì bậy thì huấn luyện viên sẽ la mắng đó là trách nhiệm liên đới. Tóm lại, nếu tên chúng ta bị lộ ra với cảnh sát thì chỉ còn cách nói hết sự thật thôi. Người móc súng ra là Sendo. Nếu không giết ông ta thì có khả năng tụi mình sẽ bị giết. Chúng ta có thể nhận được khoan hồng. Nhưng Soko lại bật cười. Chuyện này thì em cũng đã tìm hiểu rồi. Nếu tình hình đó thì trên phương diện nào tụi mình cũng sẽ không được khoan hồng đâu. Ngược lại cho dù Sendo có giết tội mình đi nữa thì cũng là phòng vệ chính đáng. Lý do rất đơn giản. Vì tụi mình đã phạm tội trộm cướp, nhà nước có luật phòng vệ trộm cướp mà. Theo luật đó thì nếu vì quá hoảng sợ hoặc bị kích động mà lỡ giết những kẻ đã đột nhập vào nhà mình với mục đích trộm cướp thì sẽ không bị kết tội đâu. Anh hiểu không? Bọn mình chẳng là gì. Ngoài những kẻ đã phạm tội trộm cướp rồi giết người đâu? Yusuke nín thở trước lời lẽ của Shoko. Anh không nghĩ ra từ nào để đáp lại. Yusuke. Shoko vươn tay phải ra, chạm vào tay trái đang để trên bàn của Yusuke. Lâu lắm rồi cô mới gọi tên anh thân mật như vậy. Chúng ta phải hiệp sức, chỉ cần chúng ta hiệp sức với nhau thì sẽ vượt qua hoạn nạn này. Bằng cách nào chứ? Yusuke hỏi, nhưng bản thân anh cũng đã biết rõ câu trả lời. Anh Anzo đã nói rồi đúng không? Choco hạ thấp giọng. Chỉ có một cách là chúng ta phải xửm nó trước khi nó bị cảnh sát bắt. Giết nó ư? Yusuke quan sát người xung quanh rồi lên tiếng hỏi thì chỉ còn có cách đó thôi. Nếu không thì còn cách nào khác à? Không. Yusuke lắc đầu. Vậy là anh đồng ý rồi. Shoko nhìn Yusuke chằm chằm qua lớp kính mắt. Ánh mắt cô gây áp lực, không để anh từ chối. Yusuke cố nuốt nước miếng, nhưng cổ họng anh khô khốc. Chuyện giết đối phương để bảo vệ bản thân thì anh cũng đã nghĩ đến. Chính vì vậy mà anh đã mua sẵn con dao cứng cáp và sắc bén, nhưng mở miệng nói ra tử giết người vẫn khiến anh do dự. Anh tính sao?" Soko hỏi thêm lần nữa. Yusuke quyết tâm. "Hiểu rồi." Anh đồng ý. Soko gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. "May quá, em đã lo không biết phải làm sao nếu bị anh phản bội." Em đừng nghĩ đến chuyện phản bội hay không phản bội Ni Hoa đã phản bội con gì Soko đánh giọng Anh ta đã phản bội Và bỏ chạy lấy thân Nhưng có lẽ chính vì vậy Mà anh ta đã nhận lấy hậu quả Hôm nay đừng nói chuyện của Junja nữa Ừ Có nói bao nhiêu về người đã chết Thì cũng không có ý nghĩa gì Soko cầm hóa đơn đứng dậy khỏi ghế. Đi đến phòng của em thôi. Chuyện này không thể bàn ở đây được. Yusuke cũng đứng lên. Hết phần 27. 8 giờ tối, cô gái vẫn tiếp tục đợi Hira về. Bên ngoài trời đã tối hẳn, những cơn gió thổi vào qua khung cửa kính vỡ cũng lạnh hơn. Cô gái gặp miếng bánh mì để trên tủ lạnh. Sau khi ăn xong, cô nghe có tiếng động ở lối vào. Đó là tiếng chìa tra vào ổ khóa. Tiếp theo là tiếng khóa bật mở. Cô gái núp đằng sau phòng tắm. Cửa mở ra, đèn bật sáng. Cô gái nắm chặt khẩu súng trong túi áo gió. À! Có tiếng người phụ nữ la lên. Chắc do nhận ra cửa sổ bị vỡ. Cô gái nhanh chân chạy đến giữa phòng khách, tay cầm súng. Người phụ nữ trẻ quay lại, cô ta mở to mắt, miệng ngáp ngáp như cáo đòi đồ ăn. Cô gái cầm súng, từ từ tiến lại. Người phụ nữ trẻ giơ hai tay lên như một phản xạ có điều kiện. Tiền, tiền ở trong túi xách. Người phụ nữ nắm túi xách đặt trên vai lên bàn. Cô gái cầm lên, lấy ví tiền ở trong đó ra. Trong đó có thẻ tiến dụng Nên cô ta đã kiểm tra tên Cái tên trên thẻ nghe hoàn toàn khác với Hira Là Suzuki Meiko Ti Tiền... tiền tôi chỉ có... Có nhiều đó thôi Người phụ nữ trẻ run dậy nói Đuổi cô ấy cũng run bẩn bật Cô gái rút trong ví ra hai tờ một nghìn yên Nhét vào túi áo khoác Sau đó cô lấy tờ ghi chú Có ghi địa chỉ của Hira dơ ra trước mặt người phụ nữ Vẫn dơ hai tay lên Người phụ nữ nhìn vào tờ ghi chú Đúng là địa chỉ ở đây Nhưng mà tôi hoàn toàn không biết người này Tôi là Suzuki Meiko Dọn đến đây khoảng 10 tháng trước Người đó có lẽ đã ở đây trước khi tôi dọn đến Cô gái gật đầu Sau đó cô dùng ngón trỏ nhấn vào chữ Hira Yusuke Hira Yusuke Có ghi trên tờ ghi chú Rồi viết vào kế bên dấu chấm hỏi Cô hỏi địa chỉ của người này Làm sao tôi biết được Tôi đã gặp người này bao giờ đâu Ai Người phụ nữ thét lên Vì bị cô gái dí súng vào ngực Thấy trên bàn có để chất điện thoại không dây Cô gái cầm lấy Đưa cho người phụ nữ Cô muốn tôi gọi điện hỏi hả Nhưng tôi biết gọi đến đâu đây Cô gái không nói gì Chỉ hướng nòng súng tới người phụ nữ Đừng Đừng bắn Người phụ nữ tên My cô Cò rúm lại Ngẹt ngào thốt lên Đội đã Để tôi suy nghĩ Không chừng Không chừng sẽ nghĩ ra cách gì đó My cô nhắm mắt Như để lấy lại bình tĩnh Cô suy nghĩ một chút Rồi mở mắt ra Phải rồi Không chừng hỏi văn phòng bất động sản Thì sẽ biết được thông tin Vì chắc họ có thông tin của người đã dọn đi Cô gái gật đầu Hất cầm ra hiệu cho Mê Cô gọi điện Mê Cô run dậy bấm điện thoại Giờ cũng trễ rồi Nên có thể văn phòng không còn ai Mê Cô rào trước Cô gái dí súng vào chóp mũi mẹ cô. Mẹ cô nuốt nước miếng. Chuông đổ 3 lần, đến lần thứ 3 thì có người nhấc máy. À, alo. Tôi tôi là Suzuki, sống ở chung cư Green Height tại khu Minami. Tôi có chuyện muốn hỏi. Làm ơn cho tôi biết địa chỉ liên lạc của người đã sống tại căn hộ này trước tôi được không? chà là người thân của anh Hira đang ở đây. Người này đã mất công đến nhưng anh Hira lại dọn nhà đi rồi. Không biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu. Vâng, nhờ anh tra gấp giúp tôi. À vậy à, tôi sẽ đợi. Số điện thoại của tôi là Xin lỗi đã làm phiền anh. Miko cúp máy nhìn cô gái. May quá vẫn còn nhân viên ở lại. Anh ấy nói sẽ tra rồi gọi lại. Cô gái ngồi xuống giường, gật đầu. Cô ra dấu Mây cô ngồi xuống. Mây cô ngồi xuống trong bộ dạng gượng gạo, như thể phần thân dưới đã bị tê liệt. Cô cô đã ăn hết chỗ đó à? Mây cô nhìn thấy gói thịt nguội, hộp sữa bày lộn xộn trên bàn và hỏi. Cô gái gật đầu. Cô đói bụng lắm hả? Nếu muốn, cô có thể ăn bánh pizza trong tủ lạnh. Cô gái hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu. Đúng là cô đói bụng thật. Mẹ cô vừa nhìn khẩu súng, vừa đứng dậy đi về phía bếp. Cô lấy bánh pizza đông lạnh trong ngăn đá ra, gói giấy nhôm rồi cho vào lò nướng. "Cô là hung thủ đó hả?" Mẹ cô quay đầu lại nhìn cô gái là hung thủ đã giết vận động viên cổ tạ và huấn luyện viên điền kinh. Cô gái im lặng, nhưng việc cô không phủ nhận đã ngầm xác nhận sự thật với mẹ cô. Sao cô lại giết người? Cô hận họ hả? Cô gái vẫn không mở miệng, chỉ lầm lầm cầm súng. Mẹ cô thở dài. Mà chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi. Nướng pizza xong, Mì cô để lên đĩa Đưa tới trước mặt cô gái Cô gái cầm lấy ăn ngấu nghiến Một lát sau Trung điện thoại gieo lên Mì cô bắt máy Vâng Tôi là Suzuki Cảm ơn anh nhiều về chuyện lúc nãy Anh đã trai được địa chỉ rồi à Vâng Là Mitaka à Vậy vậy à Tôi hiểu rồi Cảm ơn anh nhiều Mê cô vừa nghe điện thoại Vừa dùng bút ghi lại địa chỉ lên tờ rơi Đính ở trên tờ báo bên cạnh Sau khi cúp máy cô nói Là địa chỉ này Rồi cô để tờ rơi lên bàn Cô gái nhìn nó Nhưng hầu như không đọc được những chữ hán ghi trên đó Kể cả đọc được Thì cô cũng không biết địa chỉ này nằm ở đâu Cô móc bản đồ từ trong túi áo gió ra Đưa tới trước mặt mê cô Hả? Cô muốn tôi đánh dấu vị trí à? Cô gái gật đầu Mì cô vừa xem lại ghi chú vừa dùng bút đánh dấu lên bản đồ Chắc là chỗ này Cô gái cầm lấy tờ bản đồ Chỗ Hira đang sống hiện tại So với nơi này Trông gần như khoảng cách từ mắt đến mũi vậy Cô quyết định sẽ đi ngay bây giờ Này Mì cô lên tiếng Lần này cô sẽ giết người đó à? Cô gái dí súng vào trán đối phương Như để yêu cầu ít miệng Mê cô nhăn mặt Cô gái ra dấu mê cô quay đằng sau Khi mê cô quay lưng lại Cô ngậm khẩu súng trong miệng Nhặt tấm khăn rơi cạnh đó Rồi cột cổ tay mê cô lại Sau đó cô bắt mê cô ngồi xuống Rồi cột cổ chân Như cách cô đã cột cổ tay Tha cho tôi đi Làm ơn Mê cô nải nỉ Tôi sẽ không báo cảnh sát đâu Đừng giết tôi Cô gái không có ý định giết mê cô Cô mang thêm một cái khăn khác đến Nhét vào miệng mê cô Sau đó cô bế mê cô lên Đặt nằm trên giường Và đắp trăn lên Lúc này đã gần 9 giờ Cô gái đi ra ngoài từ cửa sổ hết phần 28